Thướng công, nhẹ nhàng điểm, đừng như vậy khẩn trương. Tiêu dao cười đến vẻ mặt sáng lạn mà rửa vào triệu giữ đạo hiếu trên người, phát hiện đối phương thân thể cứng đờ, cơ bắp căng chặt, vội vàng khuyên đủ, thả lòng chút. Việc này cùng chúng ta không có quan hệ, bọn họ trả thù đối tượng là thanh ninh ca, ca. Chúng ta chỉ cần đem thanh ninh ca ca giao ra đi, liền có thể rời đi. Tiểu yêu, triệu giữ đạo hiếu cả kinh kêu lên. Hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng tiểu yêu là người như vậy. Hảo, đại nha muội mội, ngươi đừng hù dọa nhà ngươi tướng công Lý Thanh Ninh trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất, sắc mặt ngưng trọng lên, ta bên người người chỉ sợ không đủ để đối phó những người này. Một hồi ta quấn lấy bọn họ, Nô Thiên, nhớ rõ bảo hộ tiểu thư cùng cô ra rời đi. Lý đại ca đây là triệu giữ đạo hiếu thanh âm. Thiếu ra đây là Nô Thiên, thực trước mặt, hai người đều không tán đồng Lý Thanh Ninh quyết định này. Lý đại ca, ngươi thật là rào hoạt, nhanh lên làm ngươi người ra tới, đánh không lại không quan trọng, chỉ cần lưu đủ thời gian làm chúng ta chạy trốn không phải đủ rồi, đối phương rõ ràng lấy nhiều khi ít, ngốc tử mới theo chân bọn họ cứng đối cứng. Tiêu giao tuy rằng là nói như vậy, ngữ khí biểu tình đều thập phần tàn mạn, chính là, lực chú ý lại cùng Lý Thanh Ninh giống nhau, thời khắc chú ý vây quanh bọn họ hắc y ghề nhân. Đại nhà mội mội quả nhiên thông minh Lý Thanh Ninh nói xong. Rốt cuộc không hề khua môi múa mép, dơ lên hắn cây quảng, đang muốn huy hạ, lại nhìn đối phương người gợi lên lánh khốc tươi cười, nghiêng đầu, hỏi tiêu giao, đại nha muội mội, ta như thế nào cảm thấy có chút không thích hợp. Ẩn tiêu giao vứt cằm, một bộ tự hỏi bộ dáng, ta phòng chừng ngươi này vung lên đi xuống, người người cũng ra không được, hẳn là bị bọn họ thu thập sạch sẽ đi. kia kia làm sao bây giờ đâu? Triệu giữ đạo hiếu càng thêm khẩn trương, Vẫn là trước vây vây xem, có lẽ có kỳ tích phát sinh đâu. Lý Thanh Ninh huy hạ cây quạt, đây là ám hiệu, nhưng bốn phía trừ bỏ đã chạy trốn đến không vài người mông nước tiểu lưu ly khai thân ảnh, trong dự đoán người cũng không có xuất hiện, như mày, việc lớn không tốt. Ha ha, xem ra kỳ tích không phải dễ dàng như vậy liền đã xảy ra. Tiêu dao cười nói, như vậy, Lý Đại Ca, ta cùng tướng công liền đi trước, nô thiên ngươi đi theo chúng ta đi. tiểu yêu, Triệu giữ đạo hiếu không rõ tiểu yêu vì cái gì lúc này phải rời khỏi. Nhanh lên đi thôi Lý Thanh Linh nhìn những cái đó hắc ý gì hả nhân cũng không có ngăn đón bọn họ bốn phía người thường. Mở miệng nói, Triệu huynh đệ, ta biết ngươi ý tứ, nếu là các ngươi ở, ta phải rời khỏi khẳng định không có dễ dàng như vậy. Bất quá, nếu ta một người, bọn họ muốn lưu lại ta cũng không có đơn giản như vậy. anh cũng là, chính mình lưu lại cũng không giúp được vội ngược lại sẽ liên lụy lý đại ca chịu thời gian tới bảo hộ chính mình, kêu lý đại ca, ngươi bảo trọng. Vì thế, tiêu giao cùng chịu giữ đạo hiếu, nô thiên ba người xen lẫn trong đoán đố đèn người chung, muốn rời đi, kết quả, trói lỏi, lượng cọ cọ, lạnh như băng kiếm chặn bọn họ đường đi. Vị này đại hiệp, ngươi ngăn đón chúng ta làm cái gì? Chúng ta chỉ là người thường. Ở kia hắc y ghi nhân xuất kiếm trong ngáy mắt, tiêu giao liền biết, bọn họ đi không được, đôi mắt chật lóe, Nàng tuy rằng tay thử ngứa, chính là thật sự không nghĩ lại ra giang hồ, có thể hay không không nên ép nàng. Vì thế, tiêu dao dùng nàng gương mặt kêu bảy ra cực kỳ vô tội biểu tình, muốn làm cuối cùng dãy ruột. kia hắc y ghi nhân sắc mặt hung ác, ánh mắt mang theo sát khí mà quét ba người liếc mắt một cái, nghiêng đầu, nhìn về phía đầu cầu ôm kiếm người, thấy đối phương khẽ gật đầu, người nọ bay thẳng đến ba người công tới, cho dù là ngô thiên suất đao động tắc cũng không chậm, bất quá. Hắn gần là cái bộ đầu, hoặc là so mặt khác bộ đầu công phu cao một ít, nhưng so với này đó nhất lưu người gian hồ, kia kém không phải một chút. Vì thế, tại đây trong chất nhoáng, triệu giữ đạo hiếu ôm tiêu dao gắt gao mà đem nàng hộ ở trong ngực, bởi vì động tác quá lớn, cánh tay trực tiếp đụng phải vốn dĩ bắt cóc bọn họ không tính toán thương bọn họ trên thân kiếm, cho dù là ăn mặc thật dày quần áo, kia bị kiếm xẹt qua da thịt, chảy ra máu tươi, đều làm tiêu dao có muốn giết người xúc động. Chúng ta không đi tiêu giao tươi cười làm lạnh nàng nam nhân, mấy năm nay chính mình dụng tâm bảo hộ nam nhân, thế nhưng bị người khác bị thương, nếu là như thế, cho dù là đại khai sát giới, cũng là các người gieo gió gật báo, chẳng trách người khác, làm những người khác rời đi. Lúc này đây, kia hắc y ghi nhân nhưng thật ra không có lại động thủ, một thân người vừa thấy thật sự đều đau kiếm, cái gì cũng cô không được, không đến 15 phút, vừa rồi còn náo nhiệt phi phạm trên đường cái. Lúc này tràn ngập thanh lãnh cùng túc xác, tiêu dao bốn người bị mấy chục cái võ lâm nhân sĩ vây quanh, tướng công, không có việc gì đi, có đau hay không? Không có việc gì chịu giữ đạo hiếu sắc mặt trắng bệnh, đau khẳng định là đau, đương kia lạnh bằng kiếm cắt qua chính mình làng ra, hắn sợ hại đến sản điểm hôn mê qua đi, nhưng nghĩ trong lòng ngược tiểu yêu, ngạnh sinh sinh mà chống được, trời biết hắn yêu cầu bao lớn ý chí lực, không phát hiện hắn hiện tại tuy nói muốn an ủi tiêu giao nhưng nói chuyện thanh âm đều ở phát run, hai chân thậm chí ở nhuôn ra. Tiêu ngươi cậy mạnh, đều như vậy còn không có sự. Bất quá, như vậy triệu giữ đạo hiếu ở tiêu dao trong mắt lại không phải không có can đảm biểu hiện, ngược lại cảm thấy dị thường đáng yêu, cầm lấy khăn tay, đem miệng vết thương hơi chút băng bó một chút, đừng lộn xộn huyết chỉ là tạm thời ngừng, về nhà sau muốn thượng dược mới có thể. Đại nha muội mội, ngươi trước nhìn xem chúng ta tình cảnh. Này đến có thể về nhà mới được. Lý Thanh Ninh vẻ mặt nghiêm túc, giữa mày là hiếm thấy vẻ mặt ngưng trọng. ha hả tiêu dao cười lạnh, mang theo ba nam nhân chưa bao giờ gặp qua lạnh băng sắc khí, ra ta là nhất định phải hồi, bất quá, là muốn ở giải quyết những người này lúc sau nói xong, nô đại ca, giúp ta chiếu cô ta tướng công theo sau, cầm một trọn, đôi mắt mị thành một cái phùng, ta nam nhân sở lưu huyết, khiến cho các ngươi dùng mệnh tới hoàn lại. Ngươi chính là tiêu đại nha, Bị như vậy khí thế sở kinh sợ, vừa mới còn ở trên cầu nam nhân chỉ nháy mắt liền đi vào bốn người 5 mét nơi xa, lá gan nhưng thật ra không nhỏ, bất quá, hôm nay ngươi cần thiết theo ta đi. Bọn họ hôm nay nhiệm vụ quan trọng nhất chính là mang đi tiêu đại nhà, đương nhiên, có thể giết hoặc là bắt sống Lý Thanh Ninh liền càng tốt. Cần thiết, ha ha tiêu dao cười đến rất là vui sướng, có bao nhiêu lâu, không ai dám ở trước mặt ta nói cần thiết hai chữ. Ngươi lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Tiêu giao vươn tay phải, thân ảnh nhóng lên, trong tay nhiều một phen mang huyết kiếm, khỏe miệng gợi lên một mặt thị huyết tươi cười, như vậy khí trước, cả người sắc khí, cùng nàng hiện tại dối ra hiển thê lương mâu trang điểm tương đối so, thật sự là có vẻ quỷ dị đến cực điểm. Lý Thanh Ninh cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc một chút, theo sau liền cười, không nghĩ tới đại nhà mội mội còn giữ nàng cuối cùng át trù bài, ngấm lại cũng là có thể luyện ra như vậy tinh diệu thái cực người, là cái cao thủ lại có cái gì khác biệt. Tiểu, tiểu yêu, triệu giữ đạo hiếu giật mình mà nhìn tiêu dao nghiêng đầu, nhìn vừa mới thương bọn họ vị kia đại hiệp lúc này đã ngã trên mặt đất vẫn không núp ních, hắn không rõ ràng lắm đối phương kiếm lại như thế nào đến tiểu yêu trong tay, chỉ là, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, tiểu yêu thế nhưng sẽ lợi hại như vậy, nhìn như vậy tiểu yêu, hắn cảm thấy dị thường xa lạ Rõ ràng liền đứng ở chính mình trước mặt, lại cảm giác cách chính mình là như vậy xa xôi, nghĩ vậy chút, hắn hoàng hốt thật sự là lợi hại, rất sợ tiểu yêu sẽ cách hắn mà đi. Tướng công, đừng sợ, xem người nương tử đem người xấu đều giết, chúng ta ở về nhà, được không? Kỳ thật tiêu giao cũng có chút lo lắng, sợ triệu giữ đạo hiếu không tiếp thu được như vậy chính mình, tận lực biểu hiện đến cùng ngày thường không có gì hai dạng, cười tủng tìm mà nói. con hảo Vẫn là cái kia tiểu yêu, nhìn kia quen thuộc tươi cười, quen thuộc nói chuyện ngữ điệu, triệu giữ đạo hiếu liền biết chính mình nghĩ nhiều, vậy ngươi phải cẩn thận một chút à. Gật đầu lúc sau, nghĩ đao kiếm không có mắt, bổ sung nói. Yên tâm, liền những người này, muốn đả thương nhà ngươi nương tử, còn kém xa lắm đâu. nay không phải tiêu giao kiêu ngạo, mà là nàng có cái kia tư bản, cũng đúng là bởi vì nàng cường đại thế lực, ở kiếp trước chết thời điểm. Nhà nàng lao đại mới có thể như vậy khẳng định mà nói ra, là chính mình ở tìm chết, trừ lần đó ra, ai có thể bị thương nàng. Côn vọng. Đối diện y. Y. nhân cuối cùng là thay đổi sắc mặt, vừa mới tiêu đại nha sở lộ nào một tay, sắc thật lệnh chính mình kinh ngạc, bất quá, chính mình cũng không kém, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu lợi hại. Tam hoàng tử, xem ra ngươi vẫn là xem nhẹ nữ nhân này. Thanh ninh ca ca ngươi chỉ cần bảo vệ tốt nhà ta nam nhân là được. Tiêu giao ánh mắt sắc bén mà nhìn chầm chầm đối phương rút kiếm, cũng không quay đầu lại mà đối với Lý Thanh Ninh nói, hiện giờ, ta làm ngươi nhìn xem, cái gì gọi là cao thủ chân chính. Dứt lời, mũi chân một điểm, thình thịch cách ba nam nhân gần nhất hắc y, y. H. nhân ngã xuống đất, máu tươi phun đến lao cao, thân thể run rảy vài cái, liền đã không có động tĩnh, kia trương tràn ngập tử khí trên mặt. Một đôi mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng, phòng trừng hắn cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ như vậy đã chết. Lý Thanh Ninh lại lần nữa quay đầu lại, tiêu giao hai tay, một tay một phen kiếm, này xem như chiêu thức gì, hắn gặp qua trên giang hồ sử sông đao, nhưng chưa bao giờ có gặp qua dùng sông kiếm. nhân cũng là vẻ mặt kinh ngạc, bất quá, nhìn hướng tới chính mình sắc bén mà đến chiêu thức, hắn thu hồi coi khinh tâm, bắt đầu hoàn toàn mới ứng đối. Đây là cao thủ sao? Lý Thanh Ninh nhìn bởi vì nhanh chóng động tác, một đầu tóc đen tản ra tươi cười, ở ánh trăng phía dưới, nhiễm vài phần quỷ mị chi sát, nhẹ nhàng thân thể tùy tâm sử dụng, kia hai thanh kiếm ở trong tay hán, như là sống được giống nhau, mặc dù là cái kia đánh bại chính mình cao thủ, ở tay nàng thượng cũng thảo không đến nửa điểm tiện nghi, động tác sạch sẽ lưu loát, chút nào không ướt rát bẩn thỉu, bất quá, lại là chiêu chiêu đều chí mạng. Lý Đại Ca Những người này một cái cũng đừng cho bọn họ tồn tại rời đi Tiêu dao cười nói Theo sau tầm mắt thương hại mà chăm chú vào ở trên người đối thủ Ta đã rời khỏi giang hồ rất nhiều năm Nếu không phải các ngươi từng bước ép sát Ta lại như thế nào sẽ ra tay Công phu của ngươi không tồi Đáng tiếc, gặp gỡ ta Tiếp sau đôi mắt đánh bóng một ít Thấy rõ ràng, người nào là ngươi không thể chọc Ngươi rõ ràng vừa mới còn có thế lực ngang nhau cảm giác Hạc Yỷ hệ nhân nghĩ đối phương rốt cuộc là ai, nhưng theo nữ nhân này nói là kêu cường đại áp khí ập vào trước mặt, nguyên lai, đối phương còn không có dùng quyền lợi, hiện giờ nhất chiều, hắn liền biết chính mình ngày chết buông xuống, hắn hối hận, sớm biết rằng liền nghe sư phó nói, không cần nhúng tay triều đỉnh sự, chỉ là, thực rõ ràng, hiện tại không còn kịp rồi, đối phương là muốn đẩy chính mình vào chỗ chết, người rốt cuộc là ai? Ta là ai? ngươi không phải rất rõ ràng sao? Tiêu Giao cười nói, yên tâm, xem ngươi là khó được cao thủ phân thượng, ta sẽ làm ngươi không có thống khổ rời đi. Dứt lời, hai kiếm đều xuất hiện, vừa vặn hoàn toàn đi vào hắn tử huyệt, cả người chỉ trong nháy mắt liền không có sinh cơ. Có lẽ là Tiêu Đại Nha biểu hiện ra ngoại nghịch thiên công phu làm này đó giang hồ nhân sĩ trong lòng run sợ, rất nhiều người đều muốn rời đi, nhưng đã sớm nghẹn khuất đến không được Lý Thanh Linh nơi nào sẽ làm những người này rời đi. Đại nhà mội mội này trương át chủ bài vẫn là lưu lại đi, phải bảo vệ năm bảo thai không điểm năng lực thật là không được. Cái kêu cao thủ chính mình đánh không lại, những người này, hắn lại cũng không sợ, hơn nữa tiêu giao không ra tay tới, đảo cũng không cố hết sức, chỉ là biết rõ đối phương hạ tử thủ, không cho bọn họ tồn tại rời đi giang hồ nhân sĩ, tự nhiên cũng là liều mạng phản kháng, chờ đến sự tình kết thúc, toàn bộ trên đường cái một mảnh tinh mịch, Nung liệt mùi máu tươi mãn nhãn mở ra, khinh bỉ nhìn thoáng qua ở một bên thở hồn hển Lý Thanh Ninh, làm lương ngô thiên nhìn chính mình sùng bái ánh mắt, tướng. Công, chúng ta về nhà đi. Nga, Hảo. Triệu giữ đạo hiếu nhìn nhìn đầy người đều là huyết Lý Thanh Ninh, lại nhìn trừ bỏ tóc tàng ra, một thân sạch sẽ thoải mái thanh tân tiêu dao tức khác thoát miệng, mở miệng nói, tiểu yêu, ngươi thật là lợi hại Nga. Đó là... Cũng không nhìn xem ta là ai tiêu giao đắc ý mà nói, nhanh lên trở về đi. Nô Thiên nghe hai người nói, khoe miệng lại lần nữa run rẩy, này nơi nào là dùng lợi hại hai chữ là có thể đủ hình dung, đây là biến thái, thiếu ra, chúng ta cũng đi thôi. Hảo! Thở hồn hển đến không sai biệt lắm Lý Thanh Ninh gật đầu, rời đi, quả nhiên Thiên ngoại hữu Thiên, nhân ngoại hữu nhân, nếu như không phải bởi vì hôm nay đều tới rồi tuyệt cảnh. Hoặc là nói cái kia không trường đôi mắt đại hiệp bị thương triệu giữ đạo hiếu, đại nhà mội mội chỉ sợ như cũ sẽ ở bên cạnh sự không liên quan mình, chỉ phụ trách động động miệng. Ai, tưởng tượng đến này đó, Lý Thanh Ninh thở dài một hơi, đây là số mệnh A, nhìn một cái nhân ra sống được nhiều nhẹ nhàng, chính mình lại muốn mệt chết mệnh sống. Hành hoa thôn, lúc này một mảnh hắc ám, triệu giữ đạo hiếu nghi hoặc, sao lại thế này? Nay hẳn là còn chưa tới ngủ thời gian. Như thế nào không ai đốt đèn. Nếu là phía trước, còn có thể nói tiết kiệm dầu thấp nhưng hiện tại, hạnh hoa thôn người hẳn là không kém như vậy một chút chờ có tiền mới là Phòng trưng là trong thôn người trở lại hạnh hoa thôn, nói nguy hiểm tới, đại gia trốn đến địa đạo đi đi. Lý Thanh Ninh mở miệng nói, tóm lại, chúng ta đi về trước lại nói, này một thân huyết, dính ở ta trên người, thực không thoải mái. Ấn mặt khác ba người ai cũng không có phản đối. Hướng tới chính mình trong nhà mà đi, lại vừa vặn cùng từ điệu đạo ra tới hạnh hoa thôn thôn dân đối thượng, thấy Lý Thanh Ninh một thân là huyết, rất nhiều nhát gan nữ nhân sợ tới mức hét lên, cũng may bọn họ bên người nam nhân đều biết Lý Thanh Ninh thân phận, vội vàng bưng kín nữ nhân miệng. Đại nha đây là có chuyện gì? Tiếu đại quý chạy nhanh tiến lên hỏi, phải biết rằng, tại đây thời điểm mấu chốt, nếu là Lý Nhị Công Tử có cái gì tốt xấu nói, đối trận chiến tranh này chính là thực bất lợi. Lý Công Tử, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Tiếu Đại Thúc, ngươi quá khẩn trường, này đó đều là người xấu hết. Đại gia yên tâm, người xấu đều bị chúng ta huyện lệnh Công Tử giết chết, tạm thời là không có nguy hiểm. Tiêu dao cười nói xong, nhìn tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng thật ra Tiếu Đại Thúc, các ngươi đây là làm sao vậy? Như thế nào nhanh như vậy liền ra tới? Ta nhìn ngươi vừa mới sắc mặt không phải thực hảo, vừa nghe Đại Nha vấn đề. Tiếu đại quý là hừ lạnh một tiếng, thôn dân mặt cũng đi theo đen lên, đem triệu tư tuệ dẫn tới. Một câu, hai cái chữ hán liền đem bị buộc chặt triệu tư tuệ hai vợ chồng mang theo đi lên. Nguyên lai, like, trong thôn có hảo những người này đều đi chấn trên, nghe được nguy hiểm, cất bước liền hướng trong thôn chạy, trở về tự nhiên là báo tin. Tiếu đại quý cũng không rong dài, chờ đến nhân số không sai biệt lắm khi, liền mang theo người vào địa đạo, mới đầu. Mọi người đối với như vậy rộng mở điệu đạo rất là tò mò, nơi này sờ sờ, nơi đó nhìn xem. Chỉ là, không đến 15 phút, đi ở cuối cùng tiêu trường sinh liền bắt lấy triệu tư tuệ chạy đến phía trước. Cha, nàng này một đường đều ở giải bắp phấn, bị ta phát hiện còn không thừa nhận. Tiếu đại quý trầm khuôn mặt, nhìn triệu tư tuệ, cũng không có nhiều lời, mang theo đội ngũ rửa theo bắp phấn lộ tuyến, một đường trở về sờ soạn, quả nhiên ở nửa đường thượng gặp biển hoa. Lúc này mới có như vậy một màn, tiếu đại thuốc, hắn là ta tướng công, có nguy hiểm, ta như thế nào có thể bỏ hắn không màng. Hừ, ngươi nhưng thật ra đối hắn tình thâm ý trọ, lúc trước không phải chính hắn nói đi trong núi trốn tránh sao. Tiếu đại quý hừ lạnh một tiếng, càng thêm xác định, cái này biển hoa không có hảo ý, về sau, có nguy hiểm, đi ra ngoài triệu giữ đạo hiếu toàn ra, triệu ra tất cả mọi người không chuẩn tiến địa đạo, tiếu đại quân, tiêu chí viễn. Các người hai cái xem trọng các ngươi phụ thần, đừng làm cho hắn làm ra nguy hại trong thôn nhiều như vậy đều tánh mạng sự tình tới. Tiếu đại quân cùng tiêu chí viện gật đầu, tuyệt đối đến đưa bọn họ cha nhìn kỹ, này nếu là ra cái gì đừng rẽ, liên lụy chính là trong thôn vài trăm khẩu người tánh mạng, đến lúc đó, ai cũng cứu không được bọn họ. Dựa vào cái gì, thôn trưởng, chúng ta cùng bọn họ đã sớm phân ra, bọn họ phạm vào sai, dựa vào cái gì muốn liên lụy chúng ta. Triệu chú thị là cái thứ nhất không tiếp thu được chuyện như vậy, ồn ảo lên. Chỉ bằng ngươi tướng công là cái thứ nhất nói muốn đem triệu giữ đạo hiếu ra năm bảo thai giao cho đại chu hoàng đế người, ta liền có lý do hỏi nghi hắn là gian thế. Tiếu đại quý lúc này nhưng không giống ngày thường như vậy dễ nói chuyện, bất quá, nghĩ mọi người đều là một cái thôn người, dừng một chút, vẫn là nói, các ngươi nếu là sợ hãi, ngày mai ta làm người đem các ngươi đưa đến huyện lệnh đại nhân nơi đó. Chúng ta đây trong đất hoa màu làm sao bây giờ? Triệu Hà Thị mở miệng hỏi, hiện giờ triệu gia, nhật tử khổ sở nhất chỉ sợ cũng là bọn họ, chủ yếu chỉ nam nhân nhà mình không phải làm việc nhà nông liêu, thu hoạch luôn là muốn soi nhà khác thiếu một ít, tuy rằng, này tương đối với trước kia, sản lượng cao không biết nhiều ít, chính là, nếu là không đối lập còn tốt một chút, một có đối lập, nàng trong lòng liền vui vẻ không đứng dậy. Đây là các ngươi chính mình sự tình. Tiếu đại quý nói xong. Nha nha, nha nha đâu? Các ngươi nhìn đến nha nha không có. Tiêu thụ cùng tiêu hà vừa ra địa đạo, trước tiên chính là về nhà, xem nha nha có hay không sự tình. Tuy rằng nha đầu này rất là không nghe lời, nhưng rốt cuộc là làm bọn hắn vạn phần ấy nấy tiểu muội lưu lại hài tử, liền tính là thất vọng, chính là đối nàng quan tâm lại là một chút cũng không tham giả. Chỉ là, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, tìm khắp sở hữu nhà ở. Phiên biến toàn bộ sân, thậm chí liền hầm đều tìm, chính là không có thấy nha nha, ở trong thôn đi dạo một vòng, trừ bỏ tụ ở bên nhau người, ai cũng không có thấy. Đại bá, nhị bá, muốn tìm nha nha, nàng hiện tại phòng trừng ở nhà ta. Tiêu dao cười nói, không có đâu đến biển hoa này cá, có thể bắt được nha nha cũng coi như là không tồi, nàng liền không tin trải qua lúc này đây, biển hoa còn có thể đủ như thế chấn định. Như thế nào sẽ ở nhà các ngươi Tiếu đại quý cả kinh, nhìn bốn người, triệu giữ đạo hiếu, tiêu đại nhà, các ngươi hải tử đâu? Các người đi ra ngoài, như thế nào không có đem hải tử mang lên? Nếu là mang lên, bọn họ chỉ sợ cũng thật sự không về được. Tiếu đại thúc, ngươi yên tâm, hài tử có quả mận nhìn, không có việc gì. Triệu giữ đạo hiếu mở miệng nói, về hài tử, lý đại ca bọn họ chú ý bọn họ là biết đến. Nếu mọi người đều tò mò, có thể đi nhà ta nhìn xem. Tiêu giao nói xong, ý bảo Lý Thanh Ninh đi trước, lúc sau một đại bang tử người có quan tâm lo lắng, có trong lòng thật sự tò mò, càng nhiều chỉ sợ là xem náo nhiệt người, nô thiên tiến lên gõ cửa, mở cửa chính là Lý Thanh Ninh người. Cửa vừa mở ra, mùi máu tươi lại lần nữa trăng ngập, rất nhiều người sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, nhát gan có ngất xịu đi, cũng coi ôm bụng nôn mửa không ngừng, gần là thông qua đại môn, liền có thể thấy, ở sáng ngời ánh lửa chiếu dọi xuống. Kia tứ tung ngang dọc nằm chính là người thi thể. Thiếu gia, tiểu thư, cô gia, tiểu nhân không phụ phó thác, 5 vị tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư, hiện tại đang ở trong phòng ngủ. Quả mận mở miệng nói. Tư triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu giao lưu lại hải tử rời đi, chính là một cái bẫy trong phòng đã sớm mai phục người tốt, chờ bọn họ hành động, phòng trừng là bị biển hoa nhìn thấu, bất quá, có một cái bùn ca tiến vong cũng coi như là thu hoạch. Húng chi còn có như vậy trà trộn vào vĩnh xương huyện gian tế tiếp khách, thấy thế nào trận này tinh kế đều xem như kiếm lời. Ân lý thanh ninh gật đầu, cho dù là đầy người huyết ô hắn phong hoa như cũ không có bị che giấu, xem đến bị tùng trói triệu tư thuệ ánh mắt có chút mê ly, không phải nói hiện tại tướng công không tốt, chỉ là, nếu là hắn có lý công tử như vậy cao cường công phu liền càng tốt, đáng tiếc, tướng công chỉ là cái văn nhược thư sinh, lúc này đây sự tình. Vẫn là hắn ra chủ ý, làm chính mình một đường giải bắp phẫn, hắn chỉ là ở phía sau lặng lẽ đi theo, tuyệt đối sẽ không tiến lên, như vậy liền sẽ không bị người phát hiện, ai tưởng tượng, Tiêu trưởng Sinh vốn dĩ ngây ngốc người, thế nhưng sẽ phát hiện. Tô ở một đống thi thể chung, chuyên gia như vậy thanh âm, làm hành hoa thôn người đều kinh ngạc vô cùng, trường lớn đôi mắt vừa thấy, thế nhưng là bị trói tay chân, bưng kín miệng nha nha. Nha nha tiêu thụ mở miệng kêu lên. Đại nha, đây là có chuyện gì? Đại bá, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra tới sao? Thiêu dao mở miệng nói, quả mận, giải thích cho bọn hắn nghe. Là, tiểu thư. Quả mận mở miệng nói, nhà bọn họ tiểu thư cũng thật lười, lúc này mới dạo một hồi, liền mệnh đến không nghĩ nói chuyện. Vì thế, quả mận như là đem Lý Thanh Ninh dụ bắt gian tế kế sách nói một lần, theo sau nói tiếp, nửa canh giờ trước, chính là vị này nha nha cô nương. Gõ khai tiểu thư nhà chúng ta môn, theo sao ủng tiến như vậy một số lớn hắc y hề nhận, cũng may chúng ta sớm đã chuẩn bị đầy đủ, đem 5 vị tiểu thiếu ra cùng tiểu tiểu thư đưa đến an toàn địa phương, trải qua một phen đánh nhau. Đem những người này đều giết, nha nha bị bắt sống. Người nói bậy, nha nha sao có thể là gian tế. Tiêu lôi có chút không thể tin được, kêu một trường cùng tiếu quên có 7 thành tương tự mặt, sao có thể sẽ là gian tế. Tiêu thụ cùng tiêu hà lúc này nhưng thật ra không có cùng tiêu lôi đối nghịch. Lý công tử, có phải hay không nơi nào nghĩ sai rồi, nha nha chỉ là thích triệu giữ đạo hiếu mà thôi. Tuy nói nàng như vậy hành vi quá mức lớn mận, khả năng nàng hôm nay buổi tối chỉ là lo lắng triệu giữ đạo hiếu. Tới tìm hắn, cũng không thể thuyết minh nàng chính là gian tê à. Gian tê cùng phẩm tính có thất là hai sẽ chết, người trước là chỉ có đường chết một cái. Ha ha, quả mận, làm nàng chính mình nói. Tiêu giao mở miệng nói, theo sau một người liền đem nha nha trong miệng khăn vải đem ra, đại cứu, nhịp cứu, tam cứu, các ngươi muốn cứu ta, ta không phải gian tế, ta sao có thể sẽ gian tế. Thời bỏ nàng dây thừng, hành hoa thôn mọi người sắc mặt, trừ bỏ cảm kích tiêu đại quý, người khác đều không tin, còn một bộ, rõ ràng là tiêu đại nha muốn nương chuyện này, đem câu dẫn chính mình nam nhân nữ nhân diệt trừ, tuy nói các nàng cũng không thích nha nha, chính là... Dùng như vậy thủ đoạn, cũng quá độc các đi Nhị tẩu, ta cảm thấy nha nhà không chịu có thể là gian tế Triệu tư tuệ mở miệng nói, bởi vì vừa mới si mê Cho nên, triệu tư tuệ ghen ghét, ghen ghét lý công tử Có thể như vậy ôn nhu mà đối đáy nhị tẩu Mặc dù hai người là huynh muội tương xứng Nhưng ở trong mắt nàng, nhìn tuyệt đối không phải như vậy Thậm chí nghĩ vậy có khả năng là bọn họ hai cái ám độ trần thương chi kế Cũng chỉ có chính mình cái kia ngây ngốc nhị ca mới có thể tin tưởng mà thôi. Triệu tư tuệ, nơi này không có ngươi nói chuyện địa phương, còn có, đừng cứ gọi ta nhị tẩu, cùng ngươi dính lên quan hệ, sẽ làm ta cảm thấy toàn thân đều phạm ghê tẩm. Tới rồi hiện tại, tiêu giao mồm mép là một chút cũng không khách khí, Lý Đại ca. Nàng tự nhiên là minh bạch Lý Thanh Linh làm người cởi bỏ nha nha dây thường là có ý tứ gì. Như vậy thô thiển không có gì kỹ thuật hàm lượng bấy dập đều hướng bên trong toàn gian tế, đầu góc sẽ có bao nhiêu thông minh, chỉ là không biết, ai như vậy xuẩn, sẽ phái ra như vậy một nữ nhân, ở Lý Thanh Ninh bức bách hạ là nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Ơn Lý Thanh Ninh gật đầu, khép lại trong tay cây quạt, tối sầm lại, tia lạnh băng đầu nhọn xuất hiện, dáng người thập phần nhanh nhẹn mà hướng tới nha nha mà đi, mục đích rất đơn giản, chính là đối phương giữa mày. Nha nha tiêu ra tam huynh đệ là đại kinh thất sắc mà kêu lên. A nha nha là như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Thanh Ninh sẽ đột nhiên ra tay, hơn nữa ở không có nửa điểm chứng cứ tình huống, chẳng lẽ hắn không sợ giết ta không hảo cùng này đó thôn dân công đạo sao? Này đó nghi hoặc nhất nhất ở nàng trong đầu hiện lên, chính là Lý Thanh Ninh lại không có cho nàng càng nhiều thời giờ tự hỏi, bởi vì kêu đao nhọn cách chính mình giữa mày chỉ có một đinh điểm khoảng cách mà nàng từ Lý Thanh Ninh trong mắt tinh tưởng thấy được lệnh băng sát ý. Theo sau, hành hoa thôn mọi người đều mở to hai mắt, chính là tiêu thụ tam huynh đệ cũng không thể tưởng tượng mà nhìn, chỉ thấy nha nha xoay người liên quan một chân hướng tới Lý Thanh Ninh tay lấy ra, nháy mắt gian, nha nha trong tay đã nắm một phen kiếm, đứng ở cách đó không xa, ánh mắt lạnh băng mà nhìn Lý Thanh Ninh, không phải nói Lý ra công tử là yêu dân như con sao. Quả nhiên, đồn đãi là không thể tin. Lúc này nha nha như là thay đổi một người, cầm kiếm, một cái tay khác ngón trỏ ở mặt trên đánh một chút, phát ra lánh giòn tiếng vang, mắt lạnh nhìn Lý Thanh Ninh, ta còn nghe nói, Lý gia nhị công văn võ song toàn, lần này ta nhưng thật ra phải hảo hảo mà lĩnh giáo một phen, chẳng qua, dùng như vậy mưu kế đối phó ta như vậy một cái nhược nữ tử, Lý nhị công tử không cảm thấy có phân sao. Nhược nữ tử Lý Thanh Ninh nhớ mày Ta nhưng thật ra chưa bao giờ gặp qua giống các hạm như vậy động tác lưu loát nhược nữ tử. Các ngươi có phải hay không đã sớm phát giác? Bị mọi người vây quanh, nha nha một chút cũng không ngại, cười hỏi Lý Thanh Ninh. Hiện tại nhưng thật ra có thể giải thích vì sao nàng ở hạnh hoa thôn gần ấy năm, một chút tác dụng đều không có khởi đến. Hỏi ra lời này lúc sau, nhìn đối phương gật đầu, khi nào phát hiện? Ngu ngốc! Từ lần đầu tiên nhà ta tướng công gặp gỡ ngươi liền bắt đầu hoài nghi ngươi tiêu giao khinh bị nói, Ừ, đến bây giờ còn có thể đủ như vậy bình tĩnh, liền tính ngươi là vì làm chính mình gian tế thân phận che giấu đến càng thêm hoàn toàn, mới cuốn lên nàng nam nhân cũng không thể tha thứ. Đương nhiên, xác định chính là ở ngươi nháo đến cửa nhà ta, xông lên trước bắt lấy nhà ta tướng công ống quần kia một khắc, một cái nhược nữ tử, liền tính ngươi là tiêm máu gả, cũng không có khả. Năng sẽ thoát được quá ngô thiên cùng quả mận hai cái võ công không tồi đại nam nhân ngăn trở. Nghe được ngu ngốc hai chữ, nha nha tươi cười có trong nháy mắt đình trệ, không nghĩ tới sớm như vậy các ngươi liền phát hiện. Đó là đương nhiên, ai làm ngươi như vậy xuẩn? Tiêu dao cười nói, hiện tại ở nói cho ngươi một việc, nếu chúng ta cho ngươi cơ hội làm ngươi chạy trốn, ngươi nên mau mau rời đi, bằng không, cơ hội sẽ không tái xuất hiện. Tiêu dao nói là, Nha nha trên cổ đã hoành thượng một phen kiếm, ngươi thật cho rằng chúng ta có như vậy nhiều thời giờ cùng ngươi vô nghĩa A Nha nha gương mặt tươi cười rốt cuộc banh không được, nàng biết, chính mình lại lần nữa bị buộc chặt lên, muốn tránh thoát, cơ hồ không có khả năng, ngươi thật đê tiện, tiêu đại nhà, có loại ngươi buông ta ra, chúng ta đơn đả độc đấu. Ta là cái nữ nhân, như thế nào sẽ có loại đầu tiêu giao một chút cũng không e lệ mà nói, nhưng thật ra ngươi, hoặc là cái biến thái. Nốc tử mới có thể cùng ngươi đơn đả độc đấu, ngươi thua chính là thua, đừng thua không nổi. Nha nha, tiêu lôi tam huynh đệ đều trận tròn mắt, nhìn bộ mặt dữ thợn, ánh mắt âm ngoan nha nha, này vẫn là bọn họ nhận thức cái kia tùy hứng nha nha sao. Tiêu lôi nghĩ đến càng nhiều, bởi vì toàn bộ hành hoa thôn người đều không muốn cưới nha nha, tiêu lôi thậm chí nghĩ, dù sao nhi tử đón dâu cũng có chút khó khăn, không bằng liền cưới nha nha, người một nhà hảo hảo sinh hoạt, cũng không tồi. Hiện giờ lại nhớ đến tới đánh cái dùng mình lợi hại như vậy nha nha tiểu Kim Nếu là thật sự cùng nàng thành thân phòng trưng một không cẩn thận mệnh đều không có cho dù đối tiếu quên rất là n náy nhưng cũng không đủ để làm hắn lấy chính mình nhi tử mệnh tới hoàn lại nha cái gì nha ta mới không phải cái kia nha nha đầu nha nha chừng mắt nhìn liếc mắt một cái ba nam nhân haha ha, ta nói cho các ng đi cái kia nha nha sớm tại tới Vĩnh Xương huyện trên đường đã bị ta giết chết Đáng thương tiêu tiếu quên bệnh đến mơ mơ màng màng, liền ta không phải nàng nữ nhi cũng không biết, còn cho các ngươi hảo hảo chiếu cô ta. Nha nha một phen lời nói, làm tiêu lôi tam huynh đệ tức giận không ngừng mà hướng lên trên dũng, có chút không tiếp thu được nàng theo như lời cái kia sự thật, đại nha, nàng nói được có phải hay không thật sự. Tiêu dao gật đầu, ngươi đừng như vậy đại hòa khí, nàng kết cục tuyệt đối sẽ không so chân chính nha nha hảo đi nơi nào. Cái này ta có thể bảo đảm Lý Thanh Ninh mở miệng nói, người tới, mang đi, không có việc gì nói, các ngươi cũng tan đi. Cuối cùng này một câu tự nhiên là đối này hạnh hoa thôn thôn dân theo như lời. Tan, đều tan đi. Tiếu đại quý mở miệng nói, này một đêm, có lẽ là bởi vì thật sự gian tế liền đã từng ở bọn họ bên người, rất nhiều người cũng chưa có thể ngủ, tiêu lôi càng là chẳng trọc, thật sự là ngủ không được, liền đứng dậy chuẩn bị đến trong viện đi dạo. Có lẽ trong lòng liền không có như vậy phiền muộn. Cha, ngươi như thế nào cũng không ngủ. Tiêu Kim ôm cái tiểu lò sưởi ngồi ở ngạch cửa thượng, rõ ràng là 15, ánh trăng lại thanh lanh ảm đạm thực, nghe được động tĩnh, ngẩng đầu, thấy là Tiêu Lôi, cười hỏi, chỉ là kia tươi tơi cười muốn nhiều miễn cưỡng có bao nhiêu miễn cưỡng. Nhìn nhi tử như vậy, Tiêu Lôi tâm càng thêm không hảo quá, nhi tử, mấy năm nay hủy hoại con ngươi. Tiêu Lý thị hiện tại là thật sự chăm sự mà kệ. Mỗi ngày trừ bỏ định đúng vậy ăn cơm mà khác thời điểm đều đang ngần người Nếu không chính là tìm không thấy bóng người Đối với năm đó sự tình Tiêu lôi là oán tiêu lý thị Nhưng hắn cũng rõ ràng Những cái đó sự tình một cây làm chẳng nên non Hơn nữa tiêu lý thị nói như thế nào cũng là tiêu kim nương Lý ra cũng rơi xuống cái kia nông nỗi Hắn tự nhiên là sẽ không biết ưu thư Chẳng qua Cũng không muốn quản nàng Hiện tại Nhật Tử Hảo Coi như trong nhà đều dưỡng cái người xa lạ. Tiêu kim là cùng tiêu lôi đồng dạng ý tưởng, đối phương nói như thế nào cũng là chính mình đương, liền như vậy dưỡng đi, nếu là nàng tái sinh xảy ra chuyện gì tới, tóm lại, bọn họ là sẽ không vì nàng bọc, kỳ thật, liền tính là đã xảy ra tiêu thủy thành thân kia chuyện, tiêu kim đối tiêu lý thị đều vẫn là có như vậy một chút cảm tình, chỉ là, đương tiêu đại quý đem tiêu lý thị chạy trốn là mang đi tiền bạc đưa về tới khi, Hắn liền hoàn toàn hiểu biết cái này nương lý kỷ, phía trước hắn cảm thấy, nàng nương là trong thôn tốt nhất nương, nàng biết, kia đều là nàng giả vờ. Không cảm thấy bị khuất, ngược lại kiên định thật sự. Tiêu Kim cười nói, đem lọ sưởi đưa qua đi, ngươi muốn hay không? Ngươi cầm đi, ta không lạnh tiêu lôi ở ngạch cửa bên kia ngồi xuống, vậy ngươi suy nghĩ cái gì? tỷ tỷ Tiêu Kim mở miệng nói, cũng không biết nàng thế nào, hôm nay trấn trên phát sinh như vậy đại sự tình. Nàng chính là không có đi, Lý Tú ra ở Lý gia thôn thanh danh không tốt, cũng không biết có thể hay không tiến địa đạo. Có thể Tiêu Lôi cười nói, cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi thiếu đại thuốc không phải nói sao? Chỉ cần không phải gian tế, đều có thể đủ đi vào, ngươi nương còn không phải là tốt nhất ví dụ sao? Hiện giờ tiêu ra ba cái phòng, Tiêu Lôi trụ một cái, Tiêu Kim cùng Tiêu Lâm ở gian, Tiêu Lý thị đơn độc mở gian. Kia đảo cũng là Chính là ngày mai ta còn là muốn đi xem, an an tâm. Tiêu Kim ru xuống mày, cha, nếu là khả năng, ta tưởng đem tỷ tỷ tiếp trở về trụ thượng một đoạn thời gian, chờ đến chiến tranh qua đi, ở đi nhà bọn họ, ở chúng ta nơi này, nếu là có cái gì nguy hiểm, chúng ta còn có thể che chở, ở lý ra, ta phỏng trừng lý ra những người đó hận không thể đem tỷ tỷ đẩy đến nguy hiểm đôi đi. Vẫn là ta đi thôi, ngươi ra ra hiện tại không rời đi ngươi. Ngươi đến lưu lại chiếu cố hắn Tiêu lôi sờ sờ nhi từ đầu Đứng dậy Ngươi đừng đãi lâu lắm Sớm chút ngủ Cũng đừng nghĩ quá nhiều sự tình Có chuyện gì Không phải còn có cha ở sao Ta biết Tiêu kim gật đầu vuốt lò sưởi Phụ tử hai lại làm một hồi lâu Tiêu lôi mới rời đi Mà tiêu kim nhìn ánh trăng một hồi lâu Cũng không thấy ra cái gì tới Thở dài một hơi Về phòng ngủ Bị phụ tử hai nhớ thương lý ra Lúc này là một mảnh hoảng loạn, mấy năm nay, lý do cả gia đình tuy nói áo cơm vô yêu, chính là, sinh hoạt tương đối với người khác tới nói chính là vạn sự không hài lòng, liền tưởng thừa dịp cái này nguyên tiêu, cầm bạc, toàn ra đi trấn trên hảo hảo mà ăn một đốn, nhìn xem hoa đăng, có lẽ vận đen liền đi. Đương nhiên, bọn họ trong lòng toàn gia tự nhiên là không bao gồm tiêu thủy. Đương nhiên, tiêu thủy cũng không hiếm lạ cùng kia toàn gia cùng đi dạo cái gì hội đèn lồng. Hai ngày này, nàng đã đem lý ra lăn lộn đến quá sức, hiện giờ ăn tết, nàng chính mình cũng nên nghỉ ngơi một chút. Sự tình nháo đến bây giờ tình trạng này, tiêu thủy đều có chút phân không rõ, nàng như thế làm ẩm ý là vì trả thù lý tu phản bội, vẫn là vì đón ý nói hùa tiêu đại nha tâm nguyện. Triệu tư hiền kết cục làm nàng cảm thấy kinh hại thịt rớt, tuy rằng, nàng một chút cũng nhìn không ra tiêu đại nha cùng chuyện này có nửa điểm quan hệ, chính là... Trực giác nói cho nàng, tiêu đại nha tuyệt đối ở bên trong làm chút cái gì, lại cẩn thận một thâm tưởng, sở hưu đã từng khi dễ quá tiêu đại nha cùng nàng nam nhân người, tình cảnh hiện tại tựa hồ đều không phải thực hảo. Chính mình trong nhà, mẫu thân sự tình là ngoài ý muốn sao. Nàng không cho rằng, rốt cuộc tiêu đại nha đã đã nói với chính mình, nếu là kêu lão thái thái không xuất hiện, nàng sẽ dùng cái dạng gì thủ đoạn, nghị chính mình 10 tháng hoài thai sinh hạ lý tú hài tử. Nếu là mấy năm trước nàng sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, chỉ là hiện tại, tưởng tượng đến như vậy tình huống, liền cung nuốt rồi bỏ giống nhau khó chịu. Tư nàng hiện tại ánh mắt xem ra, nàng đều có chút hoài nghi, lúc trước chính mình, vì cái gì liền như vậy thích lý tú. Hắn có điểm nào đáng giá chính mình thích? Chư bỏ nói chút lời ngon tiếng ngọn, hoặc là học đòi văn vẻ ở chính mình trước mặt khoe khoang đến giống như hiểu được rất nhiều bộ dáng, lại hoặc là hắn bất đồng với người trong thôn thô lô. Tú nhẹ nhàng bộ ráng, Tiêu Thủy ngày ngày đêm đêm đều ở tự hỏi vấn đề này, cho tới bây giờ như cũ không có đáp án. Chỉ phải bất đắc dĩ cười khổ, hoặc là chính là chính mình báo ứng, muốn đi đoạn thuộc về người khác đồ vật, muốn nói hiện tại Tiêu Thủy còn ái lý Tú sao. Tiêu Thủy có thể khẳng định, tuyệt đối không yêu, một đinh điểm mưa gió đều chịu không nổi nam nhân, một chút khó khăn tựa như trốn tránh trách nhiệm nam nhân, một cái tâm tư xấu xa đê tiện vô sỉ nam nhân, nàng sao có thể sẽ ái. Đến nỗi hận, trải qua 2 năm lan lộn, giống như cũng không có lúc ban đầu như vậy đúng liệt, càng là cùng hắn nghĩ ra, càng là hiểu biết lúc sau, dư lại đó là nồng đậm chán ghét, thậm chí cùng hắn ngốc tại một chỗ đều cảm thấy cả người khó chịu, tới lúc đó, tiêu thủy mới chân chính minh bạch tiêu đại nhà theo như lời trừng phạt. Nàng đến có bao nhiêu sâu tâm cơ, chính là phía trước chính mình, bị lý tu phản bội, bán đứng, cho rằng như vậy đau xót, Như vậy muốn cho Lý Tú đồng dạng nếm thử như vậy khó chịu hương vị không cam lòng. Muốn trả thù hắn tâm nhất định có thể duy trì chính mình vượt qua này 13 năm. Chính là hiện tại mới phát hiện, chính mình vẫn là thiên chân. Tiêu đại nha chỉ sợ đã sớm đoán trước đến. Như vậy hận sẽ theo thời gian trôi đi chậm dại biến mất. Nàng liền nói sao, tiêu đại nha như thế nào sẽ? Như vậy hảo tâm, thế nhưng cấp chính mình cơ hội làm chính mình trả thù Lý Tú tải. Từ một năm trước nghĩ vậy chút sự. Kế tiếp một năm, nàng không ngừng ở lăn lộn Lý Tú, chính mình quá đến cũng rất khó chịu, cùng một cái mười phần chán ghét người mỗi ngày tương đối, mặc dù là giả phu thê, nàng đều cảm thấy ghê tởm. Đương đối Lý Tú hiểu biết càng ngày càng hoàn toàn lúc sau, lại cùng chính mình phụ thân cùng đệ đệ một so, nàng là thật sự càng ra càng khó có thể chịu đựng cùng như vậy nam nhân sinh hoạt ở một cái mái hiên thấp hèn. Cho nên, chờ đến người của Lý ra đều sau khi rời khỏi. Tiêu thủy là trưởng thở dài nhẹ nhõn một hơi, yên tâm trong tay việc may vá, gần là bởi vì nữ hồng, mấy năm nay nàng liền tổn thượng không ít bạc, đương nhiên, người của Lý Gia là một văn cũng đừng nghĩ muốn. Đứng ở trong viện, nàng cảm thấy cả người đều thoải mái không ít, an tính mà cấp chính mình làm một đốn phong phú cơm chiều, lặng lặng mà ăn, thưởng thụ khó được không có gà bay chó sủa yên lặng thời gian. Chạm vào! Chỉ là, như vậy yên lặng cũng không có duy trì bao lâu. Viện môn bị mở ra, lý tú quần áo hôn độn mà chạy về tới, cả người đều hoảng loạn không thôi, tiêu thủy như mày, làm cái gì? Bị cầu truy a Ta, ta lý mặt đẹp sắc trắng bệnh, hoàn toàn quên mất đối tiêu thủy chắn ghét, vội vàng mà ngồi ở nàng đối diện, cấp chính mình đổ một chén nước, mồm to mà uống lên lên, tiêu thủy thậm chí có thể tình tường nhìn đến đối diện người nọ, hai cái khỏe miệng thủy theo đi xuống tích, làm ướp quần áo hắn cũng không thèm để ý, cười lạnh. Nàng thật đúng là mù hai con mắt, từ nơi nào nhìn ra người nam nhân này văn nhã tới, chính là phụ thân cùng tiêu kim lại khắt nước thời điểm, cũng sẽ không giống hắn. Như vậy, chỉ là lý tú hoàn toàn không rõ tiêu thủy trong lòng suy nghĩ, dùng dơ hề hề quăng ngã phá ra tay trực tiếp một mặt miệng, mở miệng nói, vừa mới ở chân trên, kia nguy hiểm la tiếng vang lên, ma ơi, thật là đáng sợ, ngươi không phát hiện, kia một đám hắc y hề nhận, giống như là quỷ ảnh giống nhau xuất hiện. Cũng may ta phản ứng ho, chạy trở về, nếu không, mệnh đều không có. Này nam nhân nơi đó còn có nửa điểm phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, bất quá, nghe xong hắn lời này, khỏe miệng càng là vừa kéo súc, liền ngươi một người trở về. Cha mẹ ngươi bọn họ đâu? Sớm đã đã không có ăn uống, trong lòng phát lánh lợi hại, lý do người đối lý tú có bao nhiêu hảo, nàng mấy năm nay là xem giành mạch, nhưng hôm nay, đang xem đối phương sửng sốt hiển nhiên là đã quên người nhà. Chính mình chạy trốn bộ dáng Hai tay gắt gao mà bắt lấy chén Không được, tuyệt đối không thể như vậy đi xuống Tiêu thủy tuy nói bởi vì tiêu lý thị mà từ thiên đường ngã xuống địa ngục Chính là tiêu lôi cùng tiêu kim đối nàng như cũ như lúc ban đầu Nàng tự nhiên là luyến tiếp bọn họ Hiện giờ đúng là chiến loạn thời điểm Nàng không thể đủ tưởng tượng Nếu là nguy hiểm tiến đến Người nam nhân này nhất định sẽ đem chính mình đẩy hướng địch nhân Cấp chính mình chạy trốn cơ hội Nàng không muốn chết Càng không nghĩ bị như vậy nam nhân giết chết. Ta đã quên. Lý tú sắc mặt cứng đờ, đã lâu mới rút khỏi một cái miễn cưỡng tươi cười, nhưng nhìn đối diện tiêu thủy kia trương thanh tú trên mặt tất cả đều là châm trọng hỏa đánh lên, như vậy mấu chốt thời điểm, ta có thể chính mình đòi lại tới đều không dễ dàng, nơi nào lo lắng nhiều như vậy. Lớn như vậy thanh âm, rõ ràng là trột dạ đi, tiêu thủy nhìn cửa mấy cái lẫn nhau ngâng thân ảnh, cười đến càng thêm lạnh băng, như vậy. Hiện tại, ngươi nghĩ tới đi, có lẽ cha ngươi, ngươi nương, ngươi đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu, còn có ngươi kia tiểu muội ở chấn trên nhìn không thấy ngươi, đều ở khắp nơi tìm ngươi, ngươi không đi tiếp bọn họ trở về sao. Lý Tú nghĩ chấn trên rối loạn, trên mặt do dự, theo sau thực mau liền tìm tới rồi lấy cớ, không có việc gì, có đại ca cùng nhị ca ở, cha mẹ là sẽ không có việc gì, bọn họ tìm không thấy ta, chính mình liền đã trở lại. Ha ha, tiêu thủy nghẹn khuất bị cha tấn một năm tâm thập phần vui sướng, cười đến càng là sáng lạ, nhìn một cái, đây là các ngươi yêu thương nhi tử, các ngươi cái gì đều luyến tiếc hắn làm đệ đệ, ngươi sủng bái không thôi huynh trưởng. Ha ha, nguy hiểm thời điểm liền cố chính mình chạy trốn, tấm tắc, các ngươi bị thương không phải là bởi vì tìm hắn đi. Lý Tú đi theo hoàn hồn, nhìn từ Hắc Ảnh đi ra người nhà, đột nhiên đứng dậy, "Cha, nương, ta không phải cố ý, chỉ là Lúc ấy quá sợ hãi. Ngươi, ngươi Lý Tú hắn cha không phải không có nhìn ra Tiêu Thủy vui sướng khi người gặp họa biểu tình, nhưng bọn họ hai cái càng thương tâm chính mình như tử, lại là như vậy đối chính mình, nghĩ lao đại cùng lao nhị vì bọn họ hai cái lao ra hỏa đều bị bất đồng trình độ thương, lại nghĩ bọn họ giống rồi nhặng không đầu tựa mà tìm hắn, nhưng hắn đâu, đã sớm chạy mất. Cha, ngươi nín thở, tiểu tâm thân thể. Lão đại đồng dạng hắc mặt nói, không thể không nói Lúc này đây, Lý Tú làm làm hắn thất vọng rồi, bất quá, vẫn là cố kỵ đến Tiêu Thủy ở đây, không cần trước mặt ngoại nhân mất mặt. Hừ! Lý Tú nàng nương tức giận hừ lạnh một tiếng, một đám người sắc mặt đều không tốt, đặc biệt là hai cái không họ Lý nữ nhân, nhìn Lý Tú cùng Tiêu Thủy hận không thể ở bọn họ trên người chọc ra mấy cái động tới. Ha ha Tiêu Thủy không sao cả mà cười, bọn họ không lo chính mình là người nhà, chính mình lại làm sao không phải như thế. Chỉ là, thật sự muốn như vậy sinh hoạt đi xuống sao. Còn có như vậy chút năm, khiến cho nàng bồi những người này quá, nàng thật sự không căm lòng, thùng thùng tiêu thủy nói còn chưa nói, trong thôn la cũng gõ lên. Ta đi trước, đến nôi các ngươi, có thể từ từ tới. Nói xong, sửa sang lại một chút quần áo của mình, tiêu thủy mang cười rời đi. Như vậy ý tưởng, một khi ở trong lòng sinh can tiêu thủy liền càng thêm ngồi không yên, một đêm kia. Tỉ mỉ mà nghĩ tiêu giao đối chính mình theo như lời nói, rốt cuộc, ở hừng đông thời điểm, nghĩ ra một cái biện pháp, hiểu biết nàng cùng tiêu đại nha chi gian đoán. Mà tiêu thủy không nghĩ tới, hôm nay sáng sớm, tiêu lôi liền tới đây, theo sau tưởng tượng liền minh bạch, phòng chừng là bởi vì ngày hôm qua sự tình, có chút lo lắng cho mình, đem chính mình xử lý hảo, thậm chí hoa trang, làm chính mình sắc mặt thoạt nhìn không có bởi vì một đêm vì ngủ mà trở nên tái nhận, ra phòng môn. Liền thấy tiêu lôi ở trong sân qua lại đi lại, tóc bị xương sớm ướp nhẹp, hiển nhiên là thiên không lượng liền ở lên đường, nhìn hắn nôn nóng bộ dáng, tiêu thủy đôi mắt có chút. Đỏ lên, cha, ngươi đã đến rồi, nhanh lên đi vào làm đi. Nói xong, dẫn đầu vào nhà chính, ta trước cho ngươi nấu chút nước, làm điểm cơm sáng. Thủy nhi, không cần phiền thoái tiêu lôi nhìn tiêu thủy không có việc gì, yên lòng, đối với lý gia. Hán đồng dạng là một khắc cũng không nghĩ nhiều ngốc, ta hôm nay là tưởng tiếp ngươi về nhà trụ một đoạn thời gian, thủy nhi, lần này ngươi không cần tùy hứng, ngoại mãn đừng hoảng hốt mã loạn, nếu là thật đánh tới chúng ta nơi này tới, ta cùng tiêu kim còn có thể che chở ngươi, lý do những người này không đáng tin tuệ. Tiêu lôi sở dĩ nói như vậy, là bởi vì mấy năm nay, bọn họ không ngừng một lần muốn tiếp tiêu thủy về nhà trụ, nhưng tiêu thủy đều không đồng ý. Hảo A đang chuẩn bị lại khuyên tiêu lôi nghe được tiêu thủy sảng khoái đáp ứng rồi, đảo cũng không có nghĩ nhiều, cho rằng nàng bị ngày hôm qua sự tình dọa tới rồi, cha, ngươi chờ một lát một hồi, ta đem đổ vật thu thập một chút. Đương tiêu thủy cầm một cái không nhỏ tay mải xuất hiện khi, lý ra đã có không ít người, ngươi đi đâu? Lý Tú mở miệng hỏi. Nàng về nhà mẹ đẻ. Vừa nghe Lý Tú khẩu khí này, tiêu lôi liền rất là không hài lòng, nói chuyện cũng vọt lên, như thế nào? Ngươi có ý kiến về nhà mẹ đẻ? Lý ra người có chút không thể tin tưởng mà nhìn tiêu thủy, này hai họa đi trở về cũng hảo, miễn cho luôn lăn lộn bọn họ. Chỉ là, tầm mắt mọi người đều tập trung ở tiêu thủy tay ngoài thượng, phản phất là sợ nàng lấy đi lý ra đổ vật giống nhau. Ha ha, các ngươi nghĩ nhiều, ta chủ cái kia phòng, lúc ban đầu không phải cái gì cũng không có sao. Sở hữu gia cụ đều là ta đã mua. Các ngươi chỉ cần hơi chút giá trị điểm tiền đồ vật không đều là dùng khóa cấp khóa lại sao? Tiêu thủy vừa thấy lý ra người biểu tình liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì, cho nên ta nơi này đều là ta chính mình đồ vật, không có của các ngươi. Ai biết ngươi tay có sạch sẽ không? Chúng ta không kiểm tra một lần như thế nào yên tâm. Lý tú bọn họ cũng biết tiêu thủy nói chính là lời nói thật, nhưng nghe nàng kia coi khinh ngữ khí, vốn dĩ liền khó chịu tâm liền càng thêm muốn tìm tra. Bang tiêu lôi một cái bàn tay chụp ở trên bàn trà, các ngươi không cần khinh người quá đáng, nữ nhi của ta, nàng nói không có các ngươi đổ vật liền không có, cũng không nhìn xem các ngươi cái này ra, giống bộ rắn gì, liền các ngươi về điểm này đổ vật, chúng ta còn trước mắt. Tiêu lôi nói không sai, mặc dù là bởi vì tiêu lý thị, nhà bọn họ thanh danh bị hủy hỏng rồi, bất quá, bởi vì là trước tiên đi theo triệu giữ đạo hiếu bọn họ làm ruộng, liền tính là ở hạnh hoa thôn cũng coi như là giàu có nhân ra, so với lý ra thật sự là tốt hơn quá nhiều. Nếu là như thế này, chúng ta nhìn xem thì thế nào? Nói lớn tiếng như vậy, người là trột dạ đi. Lý Tú ngạnh cổ nói, cái này tiêu thủy chính là cái ngôi sao trổi, từ cưới nàng lúc sau, liền không có một việc là hài lòng. Hiện giờ khét ngược, cha mẹ bọn họ đều đối chính mình có ý kiến, tất cả đều là nữ nhân này làm hại, nếu là không cho nàng điểm lợi hại nhìn một cái. Này còn phiên thiên hắn. Vậy các ngươi liền nhìn xem đi. Tiêu thủy đem tay nải đặt ở bàn trống thượng. Thấy Lý Tú vẻ mặt đắc ý mà nhìn tiêu lôi. Cho rằng tiêu thủy là sợ hắn. Nhìn như vậy Lý Tú tài. Nàng lại một lần khẳng định. Chính mình lúc ấy bị mù mắt. Ở đối phương tay đụng tới tay nải thời điểm. Ở một bên lạnh lạnh mở miệng. Lý Tú. Ngươi hôm nay mở ra cái này tay nải. Ngày mai ta khiến cho tiêu đại nhà hỗ trợ. Đem các ngươi người một nhà đều trở thành gian tế xử lý. Ngươi tin hay không? Hảo đi, bởi vì tiêu đại nha làm chủ, chính mình bị như vậy hôn ước của lấy, khá vậy không thể không nói, nhìn lý tú cứng đờ tay, tiêu đại nha ba chữ vẫn là thực dùng tốt, không xem nói, ta liền đi trước. Lần này rời đi ngươi không bao giờ tưởng trở lại cái này địa phương tới. Tiêu thủy trở về, làm tiêu kim cao hứng không thôi, tiêu kim, vẫn là ta đi làm cơm sáng đi. Ha ha, cũng hảo. Ta đã lâu không có ăn qua tỉ tỉ làm cơm sáng. Tiêu thủy cười ha hả mà nói, tiêu lâm hiện tại là chỉ nhận được tiêu kim, đem hắn xem thành tiêu lôi, vừa thấy tiêu kim cao hứng, tiêu lâm cũng đi theo ngây ngô mà cười, kia bệnh tuy rằng không có hảo, nhưng đại phu nói, tiếp tục bảo trì đi xuống, cũng sẽ không lại chuyển biến xấu. Tiêu gia tam huynh đệ đặc biệt là tiêu thủ cùng tiêu hà rất là bất đắc dĩ, nhìn cùng tiểu hài tử tựa mà cha, cười đến kia vô tâm không phổi không hề ưu sầu bộ dáng, tính, chỉ có thể như vậy, bất quá, cũng bởi vì tiếu lâm ở tiêu lôi ra, mấy huynh đệ không lui tới cũng là không có khả năng, mặc dù bọn họ thái độ không tốt, tiêu lôi cũng một chút đều không ngại, ai làm làm sai sự tình người là hắn. Dùng qua cơm sáng, tiêu thủy lúc này mới vẻ mặt chính sắc mà đem tiêu đại nha lúc ban đầu thành toàn nàng hôn ước mục đích cũng nói ra, nghe được tiêu kim vẻ mặt trắng bệnh, hắn như thế nào cũng không nghi tới. Tiêu đại nha thế nhưng có như vậy tâm cơ, nhưng thật ra tiêu lôi, lần đầu tiên ở hai cái nữ nhi trì gian, có khó xử ý tưởng. Tỷ tỷ, vậy ngươi phải làm sao bây giờ? con muốn cùng như vậy một cái xuất sinh sinh hoạt 10 năm sau? Tiêu kim bừng tỉnh, tao mày nói, nói vậy, tỷ tỷ cả đời, liền thật sự hủy hoại. Nói vậy, ta còn không bằng đi tìm chết. Tình huống như vậy là phía trước tiêu thủy chính mình cũng không nghĩ tới, bất quá, cha. Tiểu Kim, các ngươi cũng đừng lo lắng, ta có biện pháp. Cái gì biện pháp? Thiêu Lôi mở miệng hỏi. Cha, ngươi cũng đừng hỏi, phiền thoái ngươi đi thỉnh Tiêu Đại Nha tới được không? Tiêu Thủy cười nói, ta biết cha trong lòng khó xử, lúc này đây, ta tưởng giải quyết ta cùng với Tiêu Đại Nha chi gian đoan đoán. Đến lúc đó, ta chính là từ lý gia giải thoát lúc sau, chỉ cần chúng ta không đi tìm nàng phiền thoái, nàng là sẽ không lại đối phó chúng ta. là như thế này sao? Tiêu Kim có chút hoài nghi hỏi, đương nhiên, nói cách khác, vì sao cha cùng Tiểu Kim sự tình gì cũng không có, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, đó là bởi vì Tiêu Kim cùng cha trừ bỏ ở ngôn ngữ thượng đối nàng không hảo ở ngoài, cũng không có chân chính làm ra sự tình gì tới, xúc phạm tới Tiêu Đại Nha Tiêu Thủy cười khổ, mà ta cùng đường, kỳ thật xem như gieo gió gật báo. Ngươi nói bậy, đó là chính ngươi không có bản lĩnh. Tiêu Lý Thị Đờ Đẫn Thanh Âm mang theo thê lương. Nàng cái gì đều có thể chịu đựng, chính là không thể chịu đựng chính mình nữ nhi hướng tiêu đại nha cuối đầu. Nương, ta thật sự là không biết ngươi hiện tại là như thế nào tưởng. Tiêu thủy nhìn tiêu lý thị, ngươi như vậy muốn chết không sống bộ ráng là phải làm cho ai xem. Ngươi là lại oán trách cha thích người không phải ngươi. Vẫn là lại hận tiểu kim cùng cha lúc trước vì ta không có cùng ngươi cùng nhau chạy trốn. Tiêu lý thị nhìn tiêu thủy, kinh ngạc phát hiện. Nàng đã xem không hiểu nguyên bản hiểu chuyện ngoan ngoãn nữ nhi, nhưng thật ra chính mình, ở kia một đôi thanh triệt ánh mắt hạ, có loại không chỗ nào che giấu cảm giác, nương, ngươi có thể cái gì đều không làm, chúng ta giữ ngươi, chính là, nếu là ngươi lại gặp phải sự tình gì tới, chúng ta cũng sẽ không che chở ngươi. Ma Tiêu lôi cùng Tiêu Kim cũng là ý tứ này, cha, mau đi đi. Hảo. Tiêu lôi nghĩ giải quyết cũng hảo. đến lúc đó Thủy Nhi cũng không cần chịu khổ. Thì thật, hắn rất muốn đối Tiêu Đại Nha nói, ngươi hiện tại quá đến không tồi, liền quên phía trước sự tình, không cần lại làm khó dễ ngươi muội muội, những lời này, nếu là phía trước, hắn khẳng định sẽ không chút nghĩ ngợi liền nói xuất khẩu, nhưng hiện tại, càng là hồi tưởng phía trước sự tình, tuy nói Đại nhà không có đối hắn làm cái gì, lại làm hắn càng thêm cảm thấy thực xin lỗi cái này nữ nhi, hoàn hồn muốn mỏi. Thương thời điểm, phát hiện đối phương đã sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn, cái gì đều không cần. Hắn cũng rõ ràng, đại nha đối chính mình căn bản là không có cảm tình, cha cái này tự từ nàng trong miệng ra tới, liền cùng kêu một cái người xa lạ không có hai dạng, vốn dĩ tính toán, vẫn luôn nhìn nàng sinh hoạt hạnh phúc cũng không tồi, vô luận như thế nào, hắn sẽ không lại đi quấy giày, nhưng thủy nhi sự tình, làm hắn không thể không lại lần nữa gõ vang tiêu đại nha ra môn. Mà lúc này, tiêu ra trong đại sảnh, đã có người tới phòng, rất đại tiếng đập cửa, Nô Thiên lập tức đứng dậy đi mở cửa, nhị ca, nhị tẩu, chúng ta đại nhân thế nào đều không sao cả, chính là, tiểu nhạc vui sướng tiểu hoan hoan mới như vậy tiểu triệu vương thị mở miệng nói, nếu là nguy hiểm tiến đến, không thể đủ trong thôn địa đạo, chấn trên chỉ sợ cũng đồng dạng không cho phép bọn họ tiến vào. Việc này a triệu giữ đạo hiếu nhìn Lý Thanh Ninh liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn tiêu dao triệu chi tiết đều dịu già dắt trẻ cầu tới cửa tới, lại nói. Hai tiểu hài tử thật đúng là đáng yêu khẩn. Tam đệ, tam đệ mội tiêu dao nhìn triệu giữ đạo hiếu rồi dám một hồi, cười nói, nếu không, các ngươi mang theo hài tử đi huyện thành đi. Nói thật, nơi đó so nơi này an toàn rất nhiều, chỉ cần các ngươi thành thành thật thật đợi, có huyện Nha người bảo hộ, giống nhau sẽ không ra vấn đề, đến nỗi trong đất hoa màu. Hoa mẫu sự tình không quan trọng, ta huynh trưởng sẽ đến hỗ trợ thu. Triệu vương thị nghĩ tới nơi này phía trước, Triệu thủ chung, triệu chi nghĩa khóc sức mứt mà cầu chính mình nam nhân tới nói, trong lòng liền có khí, chính là, cũng không thể chính mình người một nhà đi ra ngoài tránh thai nạn, nếu là trở về, bọn họ sẽ ra chuyện gì, tướng công sẽ cả đời lương tâm đều bất an, có thể hay không đủ đem, đại ca, tứ đệ bọn họ đều mang lên. Có thể à, tiếu đại thúc không phải nói sao. Không thể tiến địa đạo, tưởng rời đi hắn sẽ an bài. Tiêu dao cười nói. Triệu gia người rời đi cũng hảo, miễn cho quản gia thời điểm nháo ra cái gì nhếu luận tới. Triệu chi tiết cùng triệu vương thì yên tâm mà rời đi, ra cửa gặp gỡ đi vào tới tiêu lôi, có chuyện gì sao? Tiêu giao vì cái gì không có đối phó tiêu lôi, không phải giống tiêu thủy theo như lời như vậy, hắn không có làm thương tổn tiêu đại nha sự tình. Trên thực tế, tiêu gia bốn người, thương tổn tiêu đại nhà sâu nhất chỉ sợ cũng là tiêu lôi, rốt cuộc tiêu lôi là nàng thân cha. Lại mắt lạnh nhìn nàng bị người khi dễ, này so cách một tầng cái bụng người mang đến thương tổn còn muốn nghiêm trọng. Mà nàng sở dĩ cái gì cũng không có làm, là bởi vì nghe xong tiêu thủy nói, cảm thấy cái gì đều không làm mới là tốt nhất trả thù phương thức. Sống nhiều năm như vậy, mới phát hiện chính mình vẫn luôn thích chính là cái kia chết nữ nhân. Một cái đối nàng vứt bỏ không thèm nhìn lại tình nguyện chết nữ nhân. Hắn trong lòng đã thật không tốt qua, hơn nữa hiện giờ nhìn chính mình trong mắt nồng đậm ái náy. Phỏng trừng cùng với tiêu lôi lúc sau nhân sinh sẽ là hối hận. Nay liên đủ rồi, lại nói, hắn luôn là tiêu đại nhà phụ thân, cho dù là tiêu đại nha chết thời điểm, đối hắn, vẫn là có cảm tình. Thủy Nhi muốn gặp ngươi, nói có chuyện quan trọng muốn nói. Tiêu lôi há mộm, hồi lâu mới bình tĩnh mà nói ra như vậy một câu. Nga, nàng hiện tại ở nhà ngươi. Tiêu dao mở miệng nói, khe như mày, chẳng lẽ là chính mình quá xem trọng tiêu thủy. Vẫn là cái kêu lý tú thật sự ghê tẩm đến không được. Anh rất có thể là người sau, nếu là chính mình, chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu, liền sẽ muốn đem người nọ giết người diệt khẩu. Tiêu thủy chịu không nổi cũng là thực bình thường sự tình. ân tiêu lôi gật đầu. Chịu giữ đạo hiếu kỷ quái mà nhìn tiêu lôi, hắn không rõ, vì cái gì đối với tiểu yêu giống to kêu to tiêu lôi. Hiện giờ lại như là cái đã làm sai chuyện hài tử giống nhau. Vô thố mà đứng ở nơi đó, tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, nhưng nhìn tiểu yêu ánh mắt, tựa hồ càng thêm phức tạp, hắn nhất định cũng lộng không hiểu. Đây là hối hận đi. Muốn bồi thường, chính là đại nhà mội mội chạy đi đâu muốn ngươi bồi thường. Xứng đáng, Lý Thanh Ninh vui sướng khi người gặp họa mà xem diễn. Kêu đi thôi. Tiêu giao nghĩ nghĩ, đứng dậy mở miệng nói, thượng một lần, tiêu thủy liền cho chính mình không nhỏ kinh hỷ, không biết. Nàng lúc này đây lại muốn làm cái gì? Tiểu Yêu, ta cùng ngươi cùng đi đi." Triệu giữ Đạo Hiếu mở miệng hỏi. "Không cần, một hồi hài tử tỉnh, thấy chúng ta hai cái đều không ở, khẳng định sẽ làm ầm ĩ." Tiêu Thủy cự tuyệt, "Yên tâm, ta sẽ trở về làm cơm trưa, còn có, Lý đại ca, ngươi nếu là thực nhàn nhã nói, nên phát giác, ngươi trong phòng pha lê có chút ố hế, có phải hay không nên sát một chút." Lý Thanh Ninh nhìn thoáng qua quả mận, "A." Thiếu ra, tiểu nhân lập tức đi lao pha lê. Nói xong rứt bỏ rồi, lý nhị thiếu ra đắc ý rào rạt mà nhìn thoáng qua tiêu dao ý tứ là, ngươi đi nhanh về nhanh đi, ta không xem diễn còn không được sao. Này con kém không nhiều lắm. Nói đi, lần này lại có chuyện gì? Tiêu ra nhà chính nội, tiêu dao nhìn tiêu thủy, nam nhân sơ ý không phát hiện, nhưng nàng lại là thấy tiêu thủy phấn mặt che giấu hạ tái nhợt làng ra. Ta tưởng trước tiên rời đi Lý Tú trở lên thứ hai người nói chuyện, tiêu thủy có thể thấy được tới, tiêu đại nha liền không phải cái dây dưa dây cả người, vì thế, đi thẳng vào vấn đề nói. Nga, ngươi không hận hắn. Tiêu giao cười hỏi, ta nhớ rõ lúc ấy, vậy ngươi bộ dáng, như là hận không thể đem Lý Tú tải bẩm thây vạn đoạn. Hiện tại ta còn là muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn, hận vẫn là hận đi, chẳng qua, ta cảm thấy hắn không đáng ta bồi thượng như vậy nhiều năm thời gian. Ta cũng không nghĩ cùng hắn đồng quy vụ tận Tiêu thủy mở miệng nói. Nhưng chuyện này không phải ngươi muốn cùng không nghĩ là có thể đủ quyết định. Tiêu dao là đồng dạng bình tĩnh, nàng rõ ràng tiêu thủy còn có hậu chiêu. Từ tiến vào khi, liền nhìn ra nàng trong mắt quyết tuyệt, phòng chừng không phải cái gì hảo chiêu số. Ta nhớ rõ ngươi đã nói, tiêu đại nha ở lần đó nhảy giếng lúc sau, liền đã chết. Tuy rằng tiêu thủy không tin, nhưng đây là nàng duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp chỉ phải dựa theo Tiêu Đại Nha nói tới làm. Tiêu dao gật đầu, cho nên đâu? Nếu là ta hôm nay cũng nhảy vào kia khẩu giếng, người ở bên trong đái bao lâu, ta liền ở bên trong phao bao lâu, nếu là ta đã chết, cũng coi như là cùng Tiêu Đại Nha đền mạng, ta nếu là còn sống, chúng ta phía trước, có thể hay không thanh toàn xong Tiêu Thủy mở miệng nói, này có lẽ đã kêu làm đoạn tuyệt đường lui lại xung ra, như vậy, ta hẳn là không hề thua thiệt người đi. Tỷ tỷ, ngươi không thể làm như vậy. Tiêu Kim sắc mặt đại biến, mở miệng nói, hắn chẳng thể nghĩ tới, tỷ tỷ cái gọi là biện pháp thế nhưng là như thế này. Đúng vậy, Thủy Nhi, hiện tại thiên như vậy lánh, ngươi đi xuống sẽ không toàn mạng. Tiêu lôi đồng dạng bị dọa tới rồi. Đừng nói bọn họ hai cái, chính là Tiêu Giao, cũng bị Tiêu Thủy như vậy chủ ý cấp dọa sợ, nàng là bị Lý Tú bức thành bộ rắn gì, thế nhưng sẽ nghĩ ra như vậy biện pháp tới. Kêu lý tú thật như vậy làm người chịu không nổi. Này không phải ngươi đã sớm biết đến sự tình, hoặc là, ngươi có thể đi thử xem. Tiêu thủy chào phúng mà trả lời. Tiêu dao nhìn ra tiêu thủy trong mắt nghiêm túc, ngươi xác định muốn làm như vậy. Phải biết rằng, ngươi nếu là đã chết, cũng trách không được ta, cùng quái không đến ta trên người. Đến nỗi này trong phòng quan tâm người của ngươi, mặc dù bọn họ phải đối ta làm cái gì, ta cũng không để bụng, chọc ta. Bọn họ cũng sẽ gánh bác tương đồng hậu quả. Đây là ta chính mình lựa chọn, bọn họ sẽ không bởi vậy mà trêu chọc ngươi tiêu thủy cười đến rất là đạm nhiên mà nói, chính là, ta cảm thấy ta chết khả năng tính rất nhỏ, rốt cuộc, hiện tại ngươi còn sống, không phải sao. Là, nhưng tiêu đại nhà đã chết, ngươi mặc dù là dùng tiêu đại nhà đồng dạng phương thức, chúng ta chi rằng cũng thanh toán xong không được quả nhiên là biết chính mình tắc phong, thấy tiêu thủy bình tĩnh sắc mặt rốt cuộc có chút biến hóa. Ngươi hẳn là nhớ rõ, Tiêu Đại Nha từ nàng nương sau khi chết đến 15 tuổi đều không có quá cái gì vui vẻ nhật tử. Ngươi cảm thấy như vậy là có thể xong hết mọi chuyện sao? Nàng biết Tiêu Thủy là lại đánh cuộc, dùng chính mình mệnh lại đánh cuộc, muốn đổi hồi 10 năm sau tự do, là bởi vì Tiêu Thủy muốn thay đổi nàng trước mắt chẳng huống Tiêu dao đều không thể không thừa nhận. Tiêu Thủy thông minh, có đầu vóc, càng quan trọng là, có quyết tâm, chỉ tiếp, nàng không phải dân cờ bạc cũng không làm không có nắm chắc sự tình. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Tiêu Thủy không nghĩ tới như vậy Tiêu Đại Nha đều không muốn. Hỏi Tiêu Giao thanh âm mang theo run rẩy phải biết rằng như vậy quyết định yêu cầu bao lớn dũng khí. Ngươi ở Lý Gia đãi 2 năm. Còn có 11 năm Tiêu Giao nhìn đầy mặt tuyệt vọng Tiêu Thủy, cười nói ta không phải làm ngươi sẽ Lý Gia, đừng bày ra nảy phó muốn chết bộ ráng, nếu là ngươi nhảy xuống đi lúc sau, còn có thể đủ tồn tại. Như vậy, Mười năm thời gian, ngươi phải cho Tiêu Đại Nha lập cái bài vị, mỗi ngày ba nạn hương, mỗi đêm đều phải ở nàng bài vị trước mặt sám hối. Ngươi điên rồi đi. Tiêu Kim bốn dĩ cảm thấy nhà mình tỉ tỉ cách làm cũng đã là đủ điên cuồng, nhưng nghe được Tiêu Đại Nha lời này, hắn có thể khẳng định, Tiêu Đại nhất định là bị Tiêu Đại Nha cấp lây bệnh, Tiêu Đại Nha chính là một cái kẻ điên, chỉ là, kẻ điên giống như cũng không nhất định lây bệnh. Tiêu Đại Nha, ngươi nói cái gì lời nói? kia có giống ngươi như vậy nguyện rủa chính mình. Tiêu lôi có chút bất mãn mà nói, cổ đại đối với những việc này đều thực kiêm kỵ. Ngươi cảm thấy đâu? Tiêu dao nhìn tiêu thủy, nàng mới là chân chính làm quyết định người đâu. Lần này đến phiên tiêu thủy nhìn chầm chầm tiêu dao dễ làm điểm, xem nàng tuy rằng cười, thần thái lại rất là nghiêm túc, đồng dạng có chút không rõ nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Cẩn thận mà tự hỏi, lại liên tưởng phía trước tiêu đại nha theo như lời quá nói lập bài vị hành động, đột nhiên, nghĩ đến khi còn nhỏ nghe được về quỷ thần chuyện xưa, nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt lập tức liền trắng bệnh, che miệng hoảng sợ mà nhìn Tiêu Đại Nha, theo sau, dũng nhiên mà dối tay, bắt lấy Tiêu Dao tay, ấm áp, không có dị thường, mới hơi hơi yên lòng, ngươi là Tiêu Dao. Quả nhiên là nghĩ tới, ngươi thực thông minh, vậy biết nói cái gì nên nói, nói cái gì không nên nói, Tiêu Dao đầu. Kia vì cái gì Tuy rằng cảm thấy quỷ dị, chính là chỉ cần kêu một chút thông, chuyện sau đó liền rất dễ dàng suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì tỉnh lại sau tiêu đại nha biến hóa như vậy đại? Vì cái gì mẫu thân không phải nàng đối thủ? Bởi vì ta cũng không thiếu nhân tình không còn, tự nhiên là có ân báo ân có thủ báo thủ. Tiêu Giao nghe Minh Bạch Tiêu Thủy hỏi chính là cái gì, này có lẽ chính là mệnh, người Minh Bạch sao? Cũng có lẽ là ông trời đều xem bất quá đi, phải không? Khi đó các nàng thật sự thực quá phận sao. Tiêu thủy ở trong lòng là có đáp án, ta đồng ý. Hoàng loạn tâm trầm mặc đã lâu mới tính bình tĩnh trở lại, kỳ thật nàng suy nghĩ rất nhiều, nếu quỷ thần nói đến đều xuất hiện, như vậy, mặc dù là hiện tại không hoàn lại, chết hoặc là kiếp sau đầu thai vẫn là muốn tiếp theo hoàn lại. Ân, về sau mỗi ngày ba nạn hương, muốn cha cùng tiểu kim cùng nhau thượng, hơn nữa muốn thành kính mà sám hối, đến nỗi nương, khóe mắt nhìn nàng đờ đẫn bộ dáng ráng, mặc cậy nàng. Tỷ tỷ. Tiêu Kim giật mình mà nhìn Tiêu Thủy. Ta không đồng ý. Mỗi ngày ba nén hương cung phụ ngươi. Tiêu Đại Nha. Ta đồng ý. Bất quá. Muốn tỷ tỷ nhảy giếng. Ta không đồng ý. Tiêu Kim chờ Tiêu Đại Nha. Nói xong. Nhìn đối phương như cũng là bình tĩnh mà cười. Không biết vì sao. Liền cảm thấy trộn dạng. Còn có chút sợ hãi. Cùng lắm thì. Cùng lắm thì. Ta thay ta tỷ tỷ nhảy. Đúng rồi. Tỷ tỷ. Ta thế ngươi. Ta thân thể hảo, sẽ không có việc gì. Tiểu Kim vẫn luôn nói chuyện thực nhu hỏa tiêu thủy đột nhiên nghiêm khắc lên, đây là tỷ tỷ chính mình sự tình, làm tỷ tỷ chính mình giải quyết được không? Ngươi yên tâm, ta không có dễ dàng chết như vậy. Các ngươi đừng lầm, cũng không phải là ta bức nàng, là nàng chính mình nguyện ý, bên này là nàng chính mình lựa chọn. Tiêu Dao cười nói, bất quá, ta nhưng thật ra cho phép các ngươi đi trước tìm đại phu. Ngấm lại kia tiêu đại nhà, nàng mới đáng thương, nếu là có người kịp thời mà thỉnh chấn trên đại phu nhìn xem, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy gian nan. Tiêu giao một câu, làm tiêu thủy dùng mình một cái, làm nàng nhớ tới, lúc ấy, nhà bọn họ thật sự không có người thỉnh đại phu, chỉ là tùy tiện ngao điểm canh gừng, liền phóng mặc kệ, nàng cho rằng tiêu đại nhà thân thể hẳn là sẽ không có việc gì, lúc ấy chính mình thật sự là quá ngây thơ rồi, như vậy trời lạnh. Sao có thể sẽ ngao đến qua đi? Cổ cứng đờ mà chuyển hướng tiêu lý thị, lại lần nữa hồi tưởng kia chuyện, nàng buồn không muốn nghĩ nhiều, khá vậy không thể không nhiều lắm tưởng, nương lúc ấy chính là muốn tiêu đại nhà mệnh đi. Vì kia của hồi môn, hoặc là còn có mặt khác gì đó, còn có cha, đối, nhất định không thể làm cha biết tiêu đại nhà đã chết, nếu không nói, cha nhật tử sẽ càng thêm không hào quá, lại quay đầu. Nhìn bởi vì hai cái nữ nhi có kẻ mặc cả mà gắt gao nhíu mày Tiêu Lôi, hiện tại cẩn thận nhìn, hắn trên mặt nhiều hảo chút nếp nhăn. "Tiểu Kim, một hồi giúp tỷ tỷ Ngao canh ngừng, biết không?" Tiêu Thủy hít sâu một hơi, "Không cần cho ta thỉnh đại phu." Như vậy nàng hoặc là cơ hội lại cười rất nhiều. Tiêu Dao có chút kinh ngạc, nàng vừa mới nói chính là thiệt tình lời nói, chính là giống như bị cô nương này hiểu lầm đi, vậy ngươi hiểu lầm liền hiểu lầm. Dù sao hắn là sẽ không giải thích. Tỷ tỷ, ta như thế nào có thể nhìn ngươi nhảy giếng, ta làm không được. Tiêu Kim Quát, cha, ngươi nói hai câu lời nói a. Tiêu Lôi tầm mắt ở chính mình ba cái nhi nữ chi gian du đãng, trong lòng đổ thật sự là lợi hại, Thủy Nhi, Đại Nha, các ngươi một hai phải như vậy sao? Nghe hắn như vậy hỏi, cho dù là đối Tiêu Lôi không có cảm tình, Tiêu Dao trong lòng đều có chút khó chịu, huống chi là Tiêu Thủy Thình thịch một tiếng quỷ gối tiêu lôi trước mặt, cha, đây là duy nhất biện pháp, ta biết làm cha cùng tiểu kim khó xử, chính là, ta liền tính ta tùy hứng, các người đáp ứng ta lúc này đây được không? Bằng không trở lại lý ra, ta cũng sống không nổi. tỷ tỷ người trước lên, nhìn tiêu thủy khóc lóc cầu nhà mình cha, tiêu kim cũng đi theo đỏ hốc mắt, muốn đem trên mặt đất tiêu thủy ngạnh bức lên tới, lại sợ thương đến nàng, kết quả một chút hiệu quả đều không có, người chuyện như vậy. Làm ta cùng cha sao có thể sẽ đáp ứng sao Ta đáp ứng Tiêu lôi gật đầu Nhìn nữ nhi không ngừng hướng chính mình dập đầu Lại lần nữa nhận thức đến Báo ứng à, thật là báo ứng Bất quá, thủy nhi Ngươi nếu là đã chết Cha cũng sẽ bồi ngươi đi Cho nên, yên tâm, ta sẽ không Tiêu thủy biên khóc biên cười Nàng biết khó xử hai người Cho nên, đứng dậy Chụp sợ quần thượng hôi Bằng mau tốc độ sông ra ngoài Chờ đến tiêu kim đuổi ra đi thời điểm, chỉ nghe thỉnh thịch một tiếng, trong viện đã sớm đã không có bóng người. tỷ tiêu kim ghé vào bên cạnh giếng, thanh âm cái kia tê tâm liệt phế. Tiêu giao tâm đi theo run lên, nàng không nghĩ tới tiêu thủy sẽ thật sự có dũng khí nhảy xuống đi, nhìn một bên cả người đều ngây người tiêu lôi, còn có bên ngoài không ngừng truyền đến tiêu kim thanh âm, chỉ có tiêu lý thị như cũ đờ đẫn, ánh mắt đều không có lóe một chút, nữ nhân này, thật sự là đủ tàn nhẫn. Cũng đủ vô tình, hiện giờ nhưng thật ra không kỳ quái, vì cái gì như vậy một nữ nhân có thể đem tiêu ra nguyên bản một cái hòa thuận gia đình trộn lẫn thành cái dạng này. Hào đi, nàng không thể không thừa nhận, nhìn tiêu lôi cùng tiêu kim bộ dáng, trong lòng hơi hơi có chút hâm mộ, từ khi nào, chính mình cũng có như vậy quan tâm phụ mẫu của chính mình, huynh trưởng, cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào. tỷ tỷ tiêu kim ghé vào bên cạnh giếng tiếng kêu càng lúc càng lớn. Cũng càng ngày càng tuyệt vọng, kia lệnh như băng trên mặt nước dao động là càng ngày càng nhỏ, tựa hồ dần dần xu với bình tĩnh, đang ở một chút nuốt hết tiêu thủy sinh mệnh. Thất thần làm cái gì? Còn không mau đi đem nàng vớt ra tới, ngươi thật đúng là tưởng nàng chết ta. Thu hồi tâm thần, tiêu giao đối với ngươi ngốc tiêu lôi quát, kia chính là ngươi nữ nhì, đã chết một cái, này một cái ngươi cũng tưởng nàng chết sao? Hoặc là ngươi thật muốn bồi nàng đi tìm chết? Tiêu lôi dọa choáng váng ánh mắt cuối cùng khôi phục bình thường, đại nha mở miệng kêu lên. Ma kỷ cái gì, còn không đi. Tiêu dao tự nhiên biết đối phương phòng trừng cái gì, còn không phải là tiêu thủy kia khóc cầu nói sao. Chờ nàng tỉnh lại lúc sau, ngươi liền nói cho nàng, là dựa theo nàng hy vọng làm như vậy không phải được rồi, vẫn là ngươi cho rằng nàng hiện tại còn sẽ đi tinh kế thời gian. Nói xong, hơi có chút không hề trên mặt đất quay đầu, trong lòng có chút ảo não. Này tính cái gì? khô nhu kề à, hảo đi, nàng biết chính mình vẫn là trung kế, rốt cuộc có thể làm được này một bước, nàng đảo thật là có chút kính nghề tiêu thủy. Nga, hảo. Nói xong, tiêu lôi đột nhiên đối tiêu giao triển khai một cái đột ngột tươi cười, theo sau, vội vàng đứng dậy, chạy đi ra ngoài. Đối với nụ cười này, tiêu giao tuyệt đối có chút không thể hiểu được, ngay bên ngoài lăn lộn hai người, rốt cuộc có chút không yên tâm. Nàng nhưng không thật muốn đem tiêu thủy giết chết, ngươi này tính cái gì? Đứng dậy, vừa muốn ra cửa thời điểm, tiêu lý thị mở miệng hỏi. Cái gì? Tiêu giao nghiêng đầu, nhìn tiêu lý thị một trương đờ đẫn mặt, trong mắt tất cả đều là trào phúng, nhà của chúng ta biến thành như vậy, không phải bởi vì ngươi sao? Hiện tại làm ra cái dạng này có tính cái gì? Xem chúng ta chê cười. Tiêu lý thị ngữ khí có chút cấp, chờ tiêu dao trong ánh mắt tất cả đều là ngon độc. Kêu bộ dáng, hận không thể tùy thời sông lên cắn hạ nàng một búng máu thì tới. Lý Tinh Nhi, ngươi hẳn là cảm tạ con của ngươi cũng không tệ lắm. Nếu không nói, ngươi hiện tại lại là cái gì kết cục tiêu giao không nghĩ tới tiêu lý thị hiện tại còn đến gây chuyện nàng, cũng không che giấu, lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái, nhìn nàng run run một chút, cười lạnh này nói, ngươi sẽ không cho rằng ta buông tha tiêu thủy, tiêu lôi tiêu kim, cũng sẽ buông tha ngươi đi. Ta hiện tại đều như vậy, ngươi còn muốn làm cái gì?" Tiêu Lý thị cảnh giác mà nhìn Tiêu Dao, trong lòng luôn có cổ dự cảm bất hảo, làm nàng muốn thoát đi. "Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho người sao?" Nhìn Tiêu Lý thị kêu hoảng sợ bộ dáng, ngươi liền chậm rãi chờ xem, ngươi kết cục tổng sẽ không tốt. Nói xong, liền đi ra ngoài, lúc này, không biết Tiêu Lý thị nơi nào tới sức lực, lập tức liền vọt tới Tiêu Dao trước mặt, Tiêu Dao bắt lấy nàng, làm nàng nói rõ ràng tiêu giao dễ dàng mà nẹ tránh khinh miệt mà nhìn bởi vì động tác quá lớn mà ngã xuống đất tiêu lý thị ngươi có phải hay không vẫn luôn cho rằng ngươi so người kia thanh lâu xuất thân nương hảo hảo đến nhiều thật là lợi hại một ít kỳ thật, ngươi so nàng kém đến quá xa ít nhất, cha ngươi khẳng định là thiệt tình từng yêu nàng mà ngươi, ha ha, cha ta có lẽ bị ngươi mê hoặc quá, bất quá hắn tựa hồ tình nguyện ái một cái không yêu hắn nữ nhân Cũng không có từng yêu ngươi, Lý Tinh Nhi, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ngươi thực thật đáng buồn sao? Ngươi, ngươi gần là này một câu, liền cũng đủ lệnh tiêu lý thị hỏng mất, hơn nữa một năm chồng lồng heo, nàng sở dĩ sẽ như vậy, tiêu lôi thiệt tỉnh lên rất lớn tác dụng Ta cái gì? Tiêu giao khinh miệt cười, ta chờ xem ngươi là cái gì kết cục? Vừa mới nói xong, cả ngươi lướt đấm tiêu lôi đã đem tiêu thủy ôm tiến vào, nhìn ướt lộc cọc tiêu thủy nhắm chặt miệng. Sắc mặt trắng bệnh tựa hồ liền hô hấp đều không có bộ dáng, tiêu kim sợ hai đến cả người đều đang run rảy, dù sao cũng là thần tỉ tỉ, này cùng lúc trước hắn thấy tiêu đại nhà bị vớt lên khi cảm giác là hoàn toàn không giống nhau. Nhà ta có đại phu, là từ chân trên tới. Đi vào tiêu thủy phòng, nhìn hai cái đại nam nhân dùng đệm chăn bao vây lấy tiêu thủy, không ngừng xoa tay nàng chân, khỏe miệng run rảy, ngươi đi làm hắn lại đây đi. À lúc này tiêu lôi nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, buông ra tay đi tìm đại phu. Phòng nội cũng chỉ dư lại tiêu ra tam tỷ đệ, nhìn ngực có hơi hơi phập phòng tiêu thủy, nàng liên biết, nữ nhân này là không chết được, nếu ta là người nói, hiện tại quan trọng nhất là đi tiêu nước ấm, làm nàng ngâm một chút, hoặc là nấu một chén canh gừng, làm hắn uống xong. Ngươi, tiêu đại nha, tiêu kim hung tận mà nhìn chầm chầm ngồi ở một bên ghế trên nhàn nhã tự tại mà tiêu dao Theo sau nghĩ tỉ tỉ như vậy chính là không nghĩ ở cùng Tiêu Đại Nha kết thù, nhịn xuống đi lúc sau, mới phát giác, Tiêu Đại Nha nói được không sai, hiện tại quan trọng nhất chính là làm tỉ tỉ thân thể ấm áp lên, hừ ngữ khí thật không tốt hử lạnh một tiếng, nhanh chóng mà chạy đi ra ngoài, thực mau nàng là có thể đủ nghe được trong phòng bếp bởi vì cuốn quýt mà nhớ tới toái chén thanh âm. Tắc, bọn họ thật đúng là yên tâm đem ngươi một người lưu tại ta trước mặt, sẽ không sợ ta trực tiếp đem ngươi giết chết. Tiêu giao tự nhủ nói, bất quá, nàng cũng liền nói nói, mặc dù là chính mình mềm lòng, này tiêu thủy đều nhảy giếng, nếu là nàng đáp ứng chính mình vì tiêu đại nha lập bài vị, nàng tự nhiên là sẽ không lại truy cứu. Tiêu dao nhàm chán mà phe phẩy chính mình hai chân, chờ, nhưng thật ra không chờ bao lâu, từ vội vàng chạy vào ba người, cái thứ nhất thế nhưng là triệu giữ đạo hiếu, thấy hắn sắc mặt rất là không hảo hoảng hoảng loạn loạn bộ dáng tướng công, người làm sao vậy? dọa thành cái dạng này Tiểu yêu, ngươi làm ta sợ muốn chết Triệu giữ đạo hiếu lại là thiếu chút nữa bị hù chết Từ tiểu yêu đi tiêu lôi sau Hắn liền có chút lo lắng Chờ đến tiêu lôi tới Nói là thỉnh đại phu qua đi một chuyến Hắn theo bản năng cho rằng là tiểu yêu ra cái gì vấn đề Có thể không kinh hoàng sao Triệu giữ đạo hiếu là hoảng loạn Hơn nữa sốt ruột tiêu lôi Cho nên nơi nào có thời gian đi hỏi Hoặc là giải thích rõ ràng Ha hả tiêu giao lôi kéo triệu giữ đạo hiếu ở chính mình vừa mới ghế trên ngồi xuống, ngươi lại không phải không biết sự lợi hại của ta, ai có thể xúc phạm tới ta, liền chính ngươi ở nơi đó hạt nhọc lòng. Ha hả dù sao ngươi không có việc gì liền hảo. Mặc dù hiện tại triệu giữ đạo hiếu tâm vẫn là bang bang thằng nghẻ, hắn như cũ dùng bàn tay to chặt chẽ mà bắt lấy tiêu giao tay, phản phất như vậy hắn mới có thể đủ an tâm giống nhau, bất quá, cho dù là bị dọa đến chết khiếp. Hắn cũng là không đành lòng trách cư tiểu yêu, nhìn nằm ở trên giường tiêu thủy, nàng làm sao vậy? Luẩn quẩn trong lòng, ngại giếng. Tiêu dao rất là bình đạm mà nói, tiêu lôi ở một bên nghe được mày thằng ngại, lại cũng không có nhiều lời lời nói. Lý do đối nàng không hảo sao. Triệu giữ đạo hiếu gật đầu, nữ nhân luẩn quẩn trong lòng, giống nhau đều là nhà chồng đối nàng không tốt, bất quá, bởi vì tiêu lý thị sự tình, nàng thanh danh vốn dĩ liền không tốt. Nhật tử không hảo quá hắn cũng có thể lý giải, khá vậy không cần phải chạy đến nhà mẹ để tới tìm chết đi. Đại phu, nàng thế nào? Tiêu lôi nhìn đại phu đem song mạch, tự động mà che chắn tiêu giao hai vợ chồng nói, hỏi. Không có gì trở ngại, may mắn cứu đi lên kịp thời, bất quá, hôm nay lãnh, nước giếng hàn khí trọng, hai ngày này khả năng sẽ nóng lên, thượng phòng, ta cho nàng khai chút dược, ăn lại nhiều dưỡng mấy ngày liền hảo. Đại phu nói làm tiêu lôi thở dài nhẹ nhõn một hơi, bất quá, các ngươi vẫn là muốn nhiều khai đạo nàng một chút, làm người bệnh vùng ra lòng dạ, không cần lại nghĩ tìm chết, mới là trị tận gốc phương pháp. Đại phu nói được đạo lý rõ ràng, tiêu lôi nghe được sửng suốt lăng, trong lòng cười khổ, thủy nhi nơi nào là tìm chết, nàng là bị buộc đến không có biện pháp, không thể không như thế, ta biết. Bất quá, tiêu lôi vẫn là nói như vậy nói. Tiêu lôi đi theo đại phu đi ra ngoài, cầm phương thuốc đi chấn trên bút thuốc, tiêu kim bưng một chén canh gừng tiến vào, chậm rãi đút cho tiêu thủy, chờ đến sau khi chấm dứt, phát hiện tiêu đại nhà cùng triệu giữ đạo hiếu như cũ ngồi ở trong phòng, các ngươi như thế nào còn ở nơi này. Ta nhìn xem không được sao. Tiêu dao mở miệng nói. Hừ, nếu không phải bởi vì ngươi, tỷ tỷ của ta sẽ biến thành cái dạng này. Tiêu kim nói chuyện ngữ khí như cũ không tính là hảo thậm chí có chút trách cứ, nếu không phải ngươi, tỷ tỷ của ta sẽ nhảy giếng sao? Đó là nàng tự nguyện. Tiêu Dao đó là chính mình thực vô tội. Đó là bị ngươi bức. Tiêu Kim biết Tiêu Thủy cũng không có trở ngại, cho nên mới có tâm tư cùng Tiêu Dao tranh luận cái thắng thua, nàng không nghĩ ở đi lý ra, ngươi vì cái gì một hai phải làm nàng cùng lý tu ở bên nhau? Đó là nàng tự tìm Tiêu Dao đáp lời, lại nói, Tiêu Kim, ngươi đừng quên Nàng hiện tại vẫn là người của Lý Gia, Lý Tú là nàng tương công, nàng cùng Lý tu ở bên nhau là thiên kinh địa nghĩa. Thí, đừng cho là ta không biết, đây đều là người âm như hảo đi, nếu là tiêu thủy không nói tiêu kim thật đúng là không biết. Ta đều nói là nàng tự tìm, lúc trước, nàng muốn trở thành Lý Tú vị hôn thê, ta thành toàn nàng, con mẹ ngươi sự tình phát sinh sau, nàng muốn cùng Lý tu ở bên nhau, ta như cũ thành toàn nàng, Lý Tú đối nàng không tốt. Nàng muốn trả thù Lý Gia, lại không nghĩ làm Lý Tú quá ngày lành, ta còn là thành toàn hắn tiêu giao mở miệng nói, tiêu kim đệ đệ, hiện giờ nàng muốn rời đi Lý Gia, ta tự nhiên sẽ thành toàn nàng, chỉ là, nàng nhảy giếng là bởi vì nàng cảm thấy thua thiệt ta, không phải sao? Ngươi thật sự sẽ không làm tỉ tỉ của ta ở hồi Lý Gia. Nghe được tiêu giao nhả ra, tiêu kim hắt sắc mặt hơi chút hảo như vậy một chút. Chờ tiêu thủy tỉnh, ngươi nói cho nàng. Chỉ cần nàng đáp ứng chuyện của ta đều làm được, ta tự nhiên sẽ không lại khó xử nàng, làm nàng đem hòa ly thư chuẩn bị tốt, đưa đến lý ra đi, lý ra người hiện giờ chỉ sợ là ước gì tiêu thủy rời đi. Tiêu giao nói chính là lời nói thật. Bất quá, tiêu kim mở miệng, bọn họ là ước gì, bất quá, hòa ly bọn họ chỉ sợ sẽ không nguyện ý, nhiều nhất cấp tỷ tỷ một phong hưu thư. Nếu là có thể hòa ly tự nhiên là tốt nhất, bất quá. Có hưu thư cũng coi như là không tồi, bọn họ người một nhà ở bên nhau, này liền đủ rồi. Hưu thư, hắn lý tú còn không dám viết, đừng quên, ta cũng họ tiếu tiêu dao cười nói, đương nhiên, nếu là biến mất viết một phòng hưu thư cấp lý tú, ta nhưng thật ra có thể hỗ trợ. Người tiêu kim nghe tiêu giao nói, thật sự là không biết nên nói cái gì hảo. Ta cái gì, đi rồi, về sau đừng lại đến trêu cho ta, nếu không, hứ hứ. Tiêu giao lôi kéo tiêu lôi đứng dậy, xoay người, không có chút nào lưu luyến mà rời đi, ra cái này sân môn, về sau tiêu lôi ra sự tình liền cùng chính mình không có quan hệ, sở hữu ân ân đoán đoán xóa bỏ toàn bộ. Đến nỗi tiêu lý thị, nàng kỳ thật cũng sẽ không lại làm cái gì, vừa mới nói nhiều nhất chính là hù dọa nàng một chút, làm nàng ngủ không an ổn mà thôi. Tiểu yêu, ngươi không sao chứ? Đi ra tiêu ra sân, triệu giữ đạo hiếu mở miệng hỏi. Không có việc gì, ta có chuyện gì, tướng công, chúng ta nhanh lên trở về đi, bằng không lý đại ca bọn họ giữa trước nhưng đến đói bụng. Tiêu dao kéo triệu giữ đạo hiếu cánh tay, tuy rằng hôm nay nhớ tới cái kia thời đại ba mẹ, bất quá, hiện tại nàng có chính mình một cái gia, tự nhiên muốn vui vui vẻ vẻ sinh hoạt, thương xuân thu buồn nhưng không thích hợp nàng. tỷ tỷ tỉ, người tỉnh tiêu dao chân trước mới rời đi không bao lâu, tiêu thủy liền mở to mắt. Thế nào? tiêu đại nha có hay không làm khó dễ các ngươi Tiêu thủy nhìn quen thuộc chứng đỉnh, nàng liền biết chính mình thành công, thật lớn kinh hỉ bao phủ nàng tâm, trải qua nhiều như vậy sự tình, nàng mới hiểu được, có thể an an ổn ổn thành thật kiên định sinh hoạt mới là quan trọng nhất, ái hận đều quá mức đã thương người, cũng quá hao phí tâm lực. Tiêu thủy kỳ thật rất rõ ràng, chính mình sợ chơi siết tiêu đại nha chưa chắc liền nhìn không ra tới, biết nàng sẽ mềm lòng, sẽ không nhìn chính mình chết đi. Cho nên mới làm như vậy đi đánh cuộc. Không có, tỷ tỷ về sau ngươi cũng không thể còn như vậy. Tiêu Kim nghĩ chính mình nhìn tỉ tỉ nhảy xuống đi kia trong ngáy mắt, sợ tới mức là hồn phi phách tán, như vậy kinh hách, hắn thật sự là không nghĩ ở trải qua lần thứ hai. Yên tâm, sẽ không, sẽ không như vậy nữa. Tiêu Thủy cười nói, đến nỗi chính mình đều như vậy nằm ở trên giường, cũng không có nhìn thấy Tiêu Lý Thị, Tiêu Thủy làm một chút cũng không mất mát cũng đồng dạng lựa chọn quên đi xem nhẹ. Triệu ra bên này, triệu thủ chung bọn người thu thập hảo tự mình đồ vật, dịu ra rát trẻ ở triệu tiêu thị trong nhà tập hợp, tướng công, theo chúng ta đi đi, ngươi một người lưu lại nơi này, ta như thế nào có thể yên tâm. Triệu tư tuệ đau khổ mà cầu xin biển hoa, cũng không dùng được bao lâu thời gian, chờ đến chiến tranh kết thúc, chúng ta lại có thể trở về. Tiểu tuệ, ngươi biết, ta vốn dĩ chính là một cái không có ký ức, Không, có quá khứ người, hiện giờ quen thuộc nhất cũng bất quá chính là hạnh hoa thôn biển hoa mở miệng nói, chỉ cần tưởng tượng đến muốn đi một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, đối mặt hoàn toàn xa lạ người, liền tính ngươi chê cười ta, ta còn là muốn nói, ta thật sự thực sợ hãi, kia chung sợ hãi, ta không biết nói như thế nào xuất khẩu. Ta biết, chính là ta sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi, sẽ không làm ngươi sợ hãi. Nếu là tối hôm qua không có gặp qua Lý Thanh Ninh, Không có gợi lên nàng đã từng nhất hồn nhiên mối tình đầu nàng đau lòng nhất định sẽ thực chân thật bất quá hiện giờ nhìn biển hoa như vậy trừ bỏ kiê một chương nhìn hai năm mặt như cũ xem không nị ở ngoài nàng còn này không có phát hiện hắn có cái gì ưu điểm ở trong lòng thực lý thanh ninh một so càng là kém cách xa vạn giảm cho nên ở khuyên mau một canh giờ lúc sau thấy biển hoa như cũ chết sống cũng không chịu rời đi đối với hắn nhát gan đã không kiên nhẫn tới cực điểm vì thế, Hai người thành thân lần đầu tiên ngưỡng cãi nhau bắt đầu rồi. Biển Hoa, ngươi rốt cuộc dây dưa không xong, nếu không phải bởi vì ngươi, chúng ta toàn ra dùng đến chạy đến huyện thành đi sao? Tiểu Tuệ Biển Hoa giật mình mà nhìn phát giận triệu tư tuệ, theo sau sắc mặt cũng đi theo khó coi lên. Ngươi có phải hay không còn đối huyện lệnh công tử nhớ mãi không quên, đừng cho là ta không có thấy. Ngươi ngày hôm qua nhìn chầm chầm vào huyện lệnh công tử đôi mắt chấp đều không nháy mắt một chút. Ngươi Ngươi đối thượng biển hoa kia một đôi chắc chắn đôi mắt, triệu tư tuệ rất là trộn dạng, bất quá trên mặt lại là một chút cũng không hiền lộ. Hảo A, biển hoa, chính ngươi nhát gan vô dụng, thế nhưng còn bôi nhỏ đến ta trên đầu, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì, vừa thấy đến tiêu đại nha đôi mắt đều sẽ không xoay. Hử, ngươi quả thực không thể nói lý. Biển hoa hử lạnh Ngươi, ngươi triệu tư tuệ như thế nào cũng không nghĩ tới vẫn luôn đối chính mình thiên y y bách thuận biển hoa. Thế nhưng sẽ đối với chính mình nhăn mặt, Hảo, ngươi muốn đại ở chỗ này, ngươi liền một người đại ở chỗ này đi, dù sao ta sẽ không có ngươi, nương, chúng ta đi. Nói xong, cầm lấy chính mình tay nải liền phải rời đi, nàng cũng không tin, biển hoa như vậy tiểu nhân lá gan, dám một mình lưu lại nơi này. Chỉ là, triệu tư tuệ lúc này đây thật đúng là tính ra sai lầm, biển hoa vừa nghe hắn lời này, trực tiếp quăng tay háo, xoay người trở về phòng. Chạm vào một tiếng rất là vang dội tiếng đóng cửa, theo sau, đại đường rất là an tĩnh. Nha, tiểu mội, này không phải chính ngươi tìm tướng công sao. Như thế nào như vậy liền xảo đi lên đã không có an toàn uy hiếp, triệu Chu thị cười nói. Ta coi tiểu mội phu nói không sai, ngươi có phải hay không đối kêu huyện lệnh công tử còn không thể hướng, cũ tình à. Đại tẩu, ngươi nói cái gì lời nói? Triệu tư tuệ dầm chân, nhìn triệu chú thị, đại ca. Ngươi như thế nào cũng mặc kệ quản đại tẩu, như thế nào nói cái gì nàng đều có thể đủ nói ra, lại một chút đại tẩu bộ ráng không có. Tiểu muội ngươi rốt cuộc có đi hay không? Triệu thủ chung cầm lấy tay mãi, ngươi không đi, chúng ta liền đi rồi, tổng không thể làm nhân ra nhà sai vẫn luôn ở bên ngoài chờ xem, còn có. Vô luận muội phu nói có phải hay không thật sự, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, không cần lại nháo ra ngũ muội như vậy sự tình tới, nếu không. Đừng trách đại ca trở mặt vô tình. Nhắc tới đến triệu tư hiền, triệu chi tiết cùng triệu vương thị sắc mặt đều không thế nào hảo. Tiểu mội, ngươi vẫn là lại đi khuyên đủ mội phu đi triệu vương thị nghĩ nghĩ bổ sung nói, ngươi nếu là thật sự đem hắn lưu lại, ta nghe nói trong thôn mấy cái quả phụ chỉ cần muội phu vừa ra khỏi cửa, liền sẽ hướng hắn bước mị nhãn. Nếu là chờ ngươi lại trở về, hắn đã cùng các nàng thông đồng, có hại luôn là ngươi. Hắn dám. Triệu tư tuệ rất là lớn tiếng mà nói Đừng quên, ngươi kia bụng vẫn luôn đều không biết cố gắng Nếu là có cái nữ nhân hoài hắn loại Ha hả triệu chi nghĩa lạnh lạnh mà nói Đến lúc đó nhân ra lấy thất suất chi điều đem ngươi hưu Ngươi cũng chỉ có thể đủ dương mắt nhìn Thứ ca, ngươi còn có phải hay không ta tứ ca Triệu tư tuệ cái gì đều có nắm chắc Chính là, chỉ cần vừa nói đến hài tử Nàng liền héo, ta ở đi hỏi ta đi Tiểu nguội Vô luận ngươi có phải hay không đối huyện lệnh nhị công tử còn có kia phân tâm tư, ta đều khuyên ngươi thu hồi tới, bọn họ không phải chúng ta có thể trêu chọc tới ngươi, húng chi, ngươi còn có tướng công, đừng đến lúc đó thật sự lộng tới cùng ngũ muội giống nhau kết cục, hối hận cũng không còn kịp rồi. Triệu chi tiết nghĩ đến biển hoa vừa mới nói, khuyên triệu tư tuệ. Tam ca, ta thật sự không có. Triệu tư tuệ nghiêm túc mà nói, nàng chính là nhìn Lý Thanh Ninh tim đập đến lại mau cũng không có khả năng sẽ có điều hành động, nàng nhưng không cùng ngũ tỷ giống nhau ngu xuẩn. Chỉ là, một canh giờ, lúc ban đầu triệu tư tuệ đi vào thời điểm, còn thực an tĩnh, theo sau, khắc khẩu thanh là càng ngày càng kịch liệt, thậm chí có người ở tạp đồ vật, triệu thủ chung bọn họ có thai như điếc chờ đến triệu tư tuệ lại lần nữa xuất hiện, vẻ mặt tức muốn hụt máu, hắn như thế nào cũng không muốn khai, các ngươi nói ta có thể làm sao bây giờ. Triệu thủ chung, Triệu Trí Nghĩa lập tức cầm lấy chính mình đồ vật, đứng dậy, mang theo Thê Nhi rời đi, "Tiểu muội, nếu là hắn không muốn rời đi, ngươi liền ở chỗ này bồi hắn đi, kỳ thật Hạnh Hoa thôn cũng không thấy đến nguy hiểm, này đều đánh lâu như vậy chượng, chúng ta trong huyện không phải một chút sự tình cũng không có sao." "Tam ca, nương, các ngươi đây là muốn ném xuống ta mặc kệ sao?" Triệu Tư Tuệ có chút hoang hỏi, "Tiểu ơi, có câu nói gọi là lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó." Nếu là ngươi tam ca không muốn rời đi, ta cũng sẽ lưu tại trong thôn Bồi Hán. Triệu vương thị thực nghiêm túc mà nói, ngươi cùng mỗi phu cảm tình này một hai năm đều rất là không tồi, ngàn vạn không cần bởi vì một chút chuyện nhỏ, liền phá hủy. Tam tổ, cảm tình ngươi là đứng nói chuyện không eo đau, ta tam ca nếu là thật lưu lại, ngươi còn sẽ nói như vậy sao? Triệu tư tuệ chào phúng mà nói, ngươi triệu chi tiết nhìn triệu tư tuệ như vậy, nương, chúng ta đi thôi. Cho tới nay, Triệu Tiêu thị đều không có nhiều lời lời nói, nàng biết, chính mình hiện tại một cái lao thái bà, chỉ có thể đủ dựa vào chính mình như tử, nàng đại bộ phận bạc đều bị nàng tàng hảo, trên người cũng mang theo một ít bạc vụn, quả nhiên tựa như chính mình tưởng như vậy, thời điểm mấu chốt có thể đáng tin, chỉ có Lao Tam, tuy rằng hắn làm rất nhiều lệnh chính mình không hài lòng sự tình. Nương, nhìn Tam ca mặc kệ chính mình, Triệu Tư Tuệ chỉ phải nhìn về phía Triệu Tiêu thị. Chẳng qua, triệu tiêu thị lúc này nơi nào có tâm tình để ý tới nàng, các người đều không đợi ta. Nhìn vừa mới còn có rất nhiều người đại đường, lúc này chỉ còn lại có chính mình lẻ loi một cái, triệu tư tuệ rốt cuộc biết sợ hãi, ngồi sổm trên mặt đất ố ố mà khóc lên. Ba ngày, đều ba ngày, như thế nào bọn họ một chút tin tức đều không có. Đại chu quân doanh, chu kiến long đem trên mặt bàn đồ vật đều quét đến trên mặt đất, đã lâu lúc sau. Mới mơ hổ mà bình ổn tức giận, đối với phía dưới người ta nói nói. Chu Kiến Vũ cùng Chu Kiến Thiên lúc này sắc mặt cũng không thể nói hảo, như vậy nhiều cao thủ, đó là bọn họ ba người hoa giá cao tiền mời đến. Đại ca, hiện tại sốt ruột cũng vô dụng, kỳ thật chúng ta trong lòng đều có đáp án, không phải sao? Chu Kiến Thiên cũng không có ngày xưa đạm nhiên, hắn không nghĩ tới, mấy ngày nay manh công, bám trụ Lý Thanh Hiên cùng Lý Thanh Du. Vinh Sương huyện thế nhưng còn có cao thủ, hơn nữa, người nọ nhất định không phải Lý Thanh Ninh, rốt cuộc Lý Thanh Ninh đã sớm bị đánh bại, bọn họ phái qua khứ người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều là nhất lưu cao thủ, chảo một cái nông phụ cùng năm bảo thai cho dù là có Lý Thanh Ninh ở, cũng là một chút vấn đề đều không có. Mặc dù là xảy ra vấn đề, cũng không có khả năng một người cũng chưa trở về, này thuyết minh cái gì, đem kia mấy chục cá nhân giết người diệt khẩu. Những cái đó người giang hồ đã chết nhưng thật ra không quan trọng chu kiến vũ tuy nói cũng đau lòng chính mình bạn, nhưng nhất nhưng khi chính là bọn họ một chút sự tình đều không có hoàn thành. Đại ca, tam đệ, mấu chốt là chúng ta phía dưới nên làm cái gì bây giờ? Như vậy chiêu số dùng một lần còn có thể, nếu như vậy nhiều người đều thua tiền, ở dùng như vậy chiêu số cũng vô dụ. Chú kiến thiên đứng dậy, mà vinh xương huyện người rõ ràng là tính toán vẫn luôn như vậy kéo chúng ta. Hiện giờ chúng ta cũng không cần theo chân bọn họ khách khí, từ ngày mai khởi, chúng ta liền mánh công manh đánh, dù sao chúng ta người có rất nhiều, bọn họ bên kia lại là chết một cái thiếu một cái, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, còn đánh nữa thôi tiếp theo cái vĩnh Xương huyện. Chu Kiến Long cùng Chu Kiến Vũ đồng thời đứng dậy, hiển nhiên là mấy ngày này cũng bị nghẹn khuất đủ rồi, làm những cái đó người giang hồ cùng nhau thượng, ta liền không được, bọn họ binh lính lại lợi hại. Còn có ba đầu sáu tay không thành. Đây là Chu Kiến Bụ nói. Yên tâm, Phu Hoàng đã nói, bọn họ sẽ tiếp tục tăng binh. Chỉ là, ba người cũng không biết, ở cách bọn họ không xa quân doanh, gì, đại nha muội mội, sao ngươi lại tới đây? Hai ngày này Lý Thanh Du cùng Lý Thanh Hiên là vội đến không được, đại chu quân đội đã không còn giống lúc ban đầu như vậy so đo được mất, mà là không màng tất cả vật mạnh, tuy rằng bọn họ có tưởng thành ngăn cản nhưng tổn thất cũng không nhỏ, sầu đến hai huynh đệ đầu tóc đều màu trắng. Nhị đệ, ngươi như thế nào có thể đem đại nhà mội mội cũng đưa tới trên chiến trường tới, này nhiều nguy hiểm a Lý Thanh Hiên không tán đồng mà nói. Hừ, ta hảo đại ca, tam đệ, ngươi cho rằng Vĩnh Xương huyện liền rất an toàn, ta thiếu chút nữa liền mất mạng tới gặp các ngươi. Lý Thanh Hiên hừ lạnh một tiếng, đem Tết Nguyên Tiêu sự tình nói một lần. Nghe được Lý Thanh Du cùng Lý Thanh Hiên đều dùng xem quái vật ánh mắt nhìn chầm chầm tiêu dao nhị đệ, ngươi nói có phải hay không thật sự? Có thể hay không quá khoa trương? Có lẽ đại ca cùng tam đệ có thể thử xem. Lý Thanh Ninh mở miệng nói, trên thực tế hắn cũng không nghĩ tới, luôn luôn không chủ động ôm sự tiêu đại nha thế nhưng sẽ ở tối hôm qua tìm hắn nói chuyện, chủ động hỗ trợ. Đêm qua, dùng quá cơm chiều, Lý Đại ca, ngươi có tính toán gì không? Tiêu Dao đầu tiên là hỏi Lý Thanh Ninh. Tạm thời không có. Lý Thanh Ninh mở miệng hỏi, dựa theo kế hoạch, chậm rãi đánh, chậm rãi kéo bái. Tiêu Dao lắp đầu, thay đổi kế hoạch theo sau cười lạnh một tiếng, ngươi nói, chúng ta nếu là đem đại chu ba cái hoàng tử đều bắt, trận này còn cần thiết đánh tiếp sao? Lý Thanh Ninh sử suốt, đại kinh thất sắc, đại nha muội muội, chủ ý là cái ý kiến hay, bất quá, chính là ngươi cũng không dễ dàng làm được đi. Tuy nói có chút chân chờ, nhưng không thể không nói, Lý Thanh Ninh đối với cái này đề nghị rất là tâm động. Nếu là trước đây, ta là tuyệt đối sẽ không chủ động hỗ trợ, thậm chí chưa từng có nghĩ đến chính mình đến trên chiến trường đi. Bất quá, nếu bọn họ đều khiêu khích tới cửa, ta làm sao có thể đủ không làm điểm cái gì, kia chẳng phải làm cho bọn họ ngàn dằm xa xôi mà tới rồi, quá thất vọng rồi sao? Thiều Giao mở miệng nói, nhưng Lý Thanh Ninh lại rõ ràng tiết nguyên tiêu ám sát đem đại nhà mội mội chọc bao, chính là, triệu huynh đệ còn có 5 cái hài tử. Bọn họ tự nhiên là đi theo ta cùng đi quân doanh, lại nói, ta tin tưởng thanh ninh ca ca sẽ bảo vệ tốt bọn họ không phải sao. Nếu quyết định sự tình, tiêu giao liền sẽ không dễ dàng như vậy thay đổi, ta làm như vậy còn có một nguyên nhân, kêu hán hạ hai nước hiện giờ đều ở quan vọng, đơn giản chính là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, đã tưởng tượng thắng phương muốn chỗ tốt, Lại tưởng chia cắt chiến tranh thành quả, nơi nào có như vậy tiện nghi sự tình. Cho nên đâu? Lý Thanh Ninh có chút theo không kịp tranh, ngươi là tính toán ở bọn họ phản ứng lại đây phía trước, liền kết thúc chiến tranh. Chỉ cần bắt được ba vị hoàng tử, chiến tranh có thể nói liền kết thúc, không phải sao? Tiêu dao mở miệng nói, trong Hoàng Cung Đảo vẫn là có vài vị hoàng tử, bất quá, tuổi đều con nhỏ, liền tính là thiên gia vô tình, tính toán hy sinh ba vị hoàng tử. Chiến tranh cũng đồng dạng kết thúc, rốt cuộc trời cao hoàng đế xa, ta không tin có ba vị hoàng tử sự tình, đại chu hoàng đế còn dám tự mình chấp chính hoặc là phái ra hoàng tử tới. Lý Thanh Ninh gật đầu, tiêu đảo cũng là, tiểu yêu, liền làm như vậy đi, có thể sớm một chút kết thúc chiến tranh, khẳng định thiếu chết thật nhiều người, chúng ta cũng không cần mỗi ngày lo lắng đề phòng. Triệu giữ đạo hiếu mở miệng nói, bất quá, tiểu yêu, muốn bắt ba vị hoàng tử có thể hay không rất nguy hiểm. Nếu là nguy hiểm nói, hắn nhất định sẽ không làm tiểu yêu đi. Không nguy hiểm, nếu là ta một người đi, muốn bắt ba người, khó khăn lớn hơn một chút, nhưng nếu là hơn nữa Thanh Hiên đại ca, Thanh Du đại ca, có thể nói là một chút nguy hiểm cũng không có. Vừa nghe tiêu giao như vậy vừa nói, Lý Thanh Hiên cùng Lý Thanh Du đều là sững sốt, theo sau xoa tay hầm hè lên, như vậy kích thích sự tình, như thế nào có thể thiếu được chúng ta. Rõ ràng là hướng Lý thanh Ninh khoe ra. Ai làm hắn công phu không được, chúng ta đây khi nào hành động. Đêm nay tiêu dao mở miệng nói, ta chính là rất bận, sự tình đương nhiên là càng nhanh giải quyết càng tốt. Đại nhà mội mội, ta muốn hỏi một chút, ngươi vội cái gì? Lý Thanh Du nhịn không được mở miệng hỏi, thoát khỏi, bọn họ mới là nhất vội có được không? Nào một lần hắn thấy tiêu đại nhà không phải một bộ nhàn nhã tử tại bộ ráng. Tuổi gạo mắm mối tương giống trà, này đó cũng muốn vội còn muốn mang năm cái hài tử. Thu thập trong nhà, ngươi nói có thể không bội sao. Triệu giữ đạo hiếu là tuyệt đối nghiêm túc mà nói, lý ra tam huynh đệ một tự hỏi, khỏe miệng run rẩy xứng đáng ngươi vội làm ngươi thỉnh hạ nhân các ngươi không ớn. Bất quá, vô luận như thế nào, mấy người vẫn là gõ định rồi hôm nay buổi tối hành động. Tiểu yêu, ngươi phải cẩn thận một ít nhìn thân xuyên một thân hắc ý đi hề, che mặt, chỉ đem hai chỉ mắt to lộ ở bên ngoài tiêu dao triệu giữ đạo hiếu có chút hối hận, Hắn lo lắng tiểu yêu này vừa đi liền không về được, phi, ở trong lòng liền phi vài hạ, miệng quà đen, không được loạn tưởng. Yên tâm, người cùng Lý Đại ca ở chỗ này thủ hải tử, nói chuyện hiếm, một hồi ta liền trở về. Tiêu dao cười nói, ta là tuyệt đối sẽ không có việc gì. ân tuy rằng là như vậy gật đầu, hắn cũng tưởng tin tưởng Tiêu Giao, bất quá, nhìn ba người thân ảnh biến mất ở trong đêm đen, tâm lại bắt đầu nhắc lên, đúng rồi, Lý Đại ca. Vì cái gì thanh hiên đại ca, thanh du đại ca đều không cần che mặt, mà tiểu yêu tắc muốn che mặt. Bởi vì nàng làm xong cái này đại sự lúc sau, chỉ sợ lại chuẩn bị rời khỏi giang hồ. Nghĩ ngày đó ban đêm, tiêu đại nha nói nàng rời khỏi giang hồ hảo chút năm, Lý Thanh Ninh cấp triệu giữ đạo hiếu như vậy một đoạn án. Nga triệu giữ đạo hiếu gật đầu, theo sau bắt đầu không lời nói tìm lời nói. Trong đêm tối, chi gian ba bóng người nhanh chóng xẹt qua Vĩnh Xương huyện Tường Thành chỉ chốc lát liền đi vào đại chu quân doanh, nhìn kia rầm rạp chiếm cư không nhỏ quân doanh, muốn tìm ra ba vị hoàng tử sở tại thật đúng là không dễ dàng. Bất quá, lúc này đây hành động, từ tiêu đại nhà toàn quyền phụ trách, cho nên, Lý Thanh Hiên cùng Lý Thanh Du chỉ là gắt gao mà đi theo nàng phía sau, vẫn duy trì 5 mét khoảng cách. Bất quá, hai người đều ở trong tối tự kinh ngạc, này đại nhà mội mội như là không có nội lực, nhưng vì cái gì có thể phi đến nhanh như vậy. Tiêu giao bắt lấy bối ở trên lưng cung tiễn, khi mắt, đối với chính giữa nhất thủ vệ lều chạy một cái thị vệ đầu, khai cung, vèo mũi tên rời dây cung mang theo sắc bén chi khí thẳng đến kia thị vệ, ở còn không có tới kịp phản ứng thời điểm. Thị vệ đã rốt cuộc không dậy nổi, thùng thùng mặt khác một bên thị vệ hoảng sợ, bởi vì vĩnh sương huyện hào chút thời gian đều không có quá như vậy đánh lén, bất quá, thực mau liền phản ứng lại đây, lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt la, hoảng loạn mà lại dùng. Sức gõ lên, veo veo tiêu giao không ngừng mà biến hóa này chính mình vị trí, theo sau liền có thị vệ nga xuống, ở lúc sau, chính là la tiếng văng lên. Lớn như vậy thanh êm, liền tính là heo cũng bị đánh thức, hướng chi là ở quân doanh ba vị hoàng tử, vội vàng xuyên quần áo đi ra, sao lại thế này? Lại xảy ra chuyện gì? Mọi việc không tổn hại hơn nữa giấc ngủ bị quấy rời, chu kiến long rất là táo bạo. Lại tới đánh lén này nhất chiêu sao? Chu kiến vũ đảo không phải thực để ý, ngáp một cái, này Vĩnh Xương huyện có thể hay không đổi nhất chiêu. Chu kiến tiên không nói gì, hắn hiện tại không hiểu biết tình huống, cũng không hảo làm ra phán đoán, nhưng tâm lý luôn có cổ điểm xấu dự cảm. Tiêu giao thấy ba người ăn mặc rõ ràng cùng người khác bất đồng hoàng tử, cấp lý thanh hiên cùng lý thanh du đánh cái thủ thế, ý tứ thực rõ ràng, một người phụ trách một cái, lý thanh hiên phụ trách chu kiến long, lý thanh du phụ trách chu kiến vũ. Mà tiêu dao thắc phụ trách chu kiến thiên. Ba người đại ở nơi xa trên cây vẫn không núp đích, chờ đến quân doanh xôn sao chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhìn ba vị hoàng tử lại lần nữa trở lại từng người doanh trướng, chậm rãi chờ, thẳng đến quân doanh lại một lần an tĩnh lại, một canh giờ lúc sau, hành động. Thu thập một chút, tiêu dao là dẫn đầu rời đi nàng ngồi sổm đã lâu đại thụ. Mặt sau hai người cũng đồng dạng lặng lẽ tới gần. Tiêu dao đi vào chu kiến thiên doanh trướng. Nhìn nằm ở trên giường Chu Kiến Thiên, khi mắt, rút ra bên hông màu đen dây thừng, còn không, có chém ra, Chu Kiến Thiên bóng người đã không ở trên giường. Ha ha, ta liền biết, sự tình hôm nay không có đơn giản như vậy nháy mắt, toàn bộ doanh trướng ánh lửa đầy trời, một đám binh lính xuất hiện, giá hảo cùng tiện nhắm ngay tiêu giao. Quả nhiên là Tam hoàng tử, nhưng thật ra có vài phần đầu góc tiêu giao nháy mắt liền hoàn hồn, sự tình kinh miệt mà đảo qua kia một loạt binh lính. Ngươi sẽ không cho rằng liền này đó lâu là có thể bắt được ta đi. Nói xong, đem dây thừng chém ra, kia bắn ra tới mũi tên tất cả đều bị mở ra. Ở những cái đó binh lính còn không có phản ứng lại đây khi, cổ đã bị tiêu dao một cái tay khác trùy thủ cắt qua hết hầu, sạch sẽ lưu loát, không có khả năng có một cái tồn tại thậm chí là kêu to người. Thế nhưng là cái nữ nhân, chu Kiến Thiên không thể không kinh ngạc mà nhìn đối phương dứt khoát động tác. Tự hỏi chính mình có phải hay không chức triệt, bất quá, ngay sau đó lại cười, một nữ nhân mà thôi, như vậy không khỏi cũng quá mức, chỉ là, rất nhiều năm lúc sau, cho dù là lên làm hoàng đế Chu Kiến Thiên, cũng cảm thấy khi đó ý nghĩ của chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Người thế nhưng không chạy tuy rằng chạy nàng cũng sẽ đem hắn trào trở về, bất quá, nghĩ Chu Kiến Thiên thế nhưng đứng ở nơi đó chờ, nàng nhưng thật ra có chút kinh ngạc, bất quá, cũng tỉnh chính mình công phu. Đương nhiên, sự tình khẳng định sẽ không đơn giản như vậy, tiêu dao còn không có tới gần chu kiến vũ khi lại một lần bị một đoàn người vây quanh. Những người này rõ ràng cùng tiết nguyên tiêu kia một lần là một nhóm người, trên tay kêu binh khí đủ loại, bất quá, vừa thấy liền biết cấp bậc so binh lính cầm trên tay muốn cao cấp đến nhiều. Tam hoàng tử, ngươi thật đúng là tham sống sợ chết, tùy thời đều làm nhiều người như vậy bảo hộ. Tiêu dao châm chọc mà nói, bất quá, càng là như vậy. Ngươi mệnh chỉ sợ cũng cẳng là tinh quý đi. Đó là tự nhiên, bất quá, cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh hay không tới lấy. Hừ, ta muốn giết ngươi nói, ngươi đã sớm là thi thể một khối tiêu dao đem roi vũ đến kín không cái hở, còn muốn bất thời giờ cùng chu kiến thiên nói chuyện, lại một chút cũng không có vẻ cố hết sức, lại có một cái tiếp theo một cái người ở nàng roi ném qua sau ngã xuống, ta là muốn bắt xuống ngươi, ha ha, đến lúc đó, khẳng định sẽ khiếp sợ toàn bộ đại lũ. Phải không? Chu Kiến Thiên hỏi chuyện rất là đạm nhiên, chỉ là mày càng nhăn càng chặt, bước chân cũng hơi hơi lui ra phía sau vài bước, đứng ở dễ dàng nhất thoát đi địa phương. Tuy rằng, hắn không cảm thấy chính mình không phải nữ nhân này đối thủ, nhưng vì vạn vô nhất hết, vẫn là có điều chuẩn bị hảo. Đao quang kiếm ảnh chém rết, chu Kiến Thiên doanh trướng bốn phía sớm đã bị đại quân bao quanh vây quanh, còn có quần quận không ngừng binh lính hướng bên này dựa lại đây. Đã đắc thủ Lý Thanh Du cùng Lý Thanh Hiên một người khiêng một cái bị điểm trụ không thể động đậy, không nói nên lời hoàng tử, cho dù là trong bóng đêm, Lý Thanh Du cũng có thể đủ thấy kia rậm rạp hướng tới một phương hướng dũng đi binh lính, ra đầu có chút tê dại, đại ca, đại nhà mội mội nơi đó sẽ không có vấn đề đi. Lý Thanh Du hai mắt không tiếng động mà do hỏi Lý Thanh Hiên, không thành vấn đề, theo kế hoạch hành sự, chúng ta nắm chặt thời gian đi nhanh về nhanh, sẽ không có vấn đề. Vì thế, hai người rời đi tốc độ càng thêm nhanh, bị bọn họ khiêng Chu Kiến Long, Chu Kiến vũ trừng mắt đại đại đôi mắt, nhìn chính mình binh lính hướng tương phản phương hướng vứt bỏ, mắt thấy bọn họ quân doanh ly đến bọn họ càng ngày càng xa, thật là muốn chết tâm đều có. Bọn họ vì cái gì muốn cho chính mình người đi xem Chu Kiến thiên náo nhiệt, nếu là sớm biết rằng đó là điệu hổ ly sơn chi kế, bọn họ như thế nào cũng sẽ không đem chính mình tâm phúc phái ra đi càng thêm sẽ không sinh ra sấn loạn đem Láo Tam giải quyết tâm tư. Đến, hiện tại Láo Tam còn hảo hảo ở quân doanh ngợi, mà bọn họ, đã từng cỡ nào cao quý thân phận, hiện giờ lại chỉ có thể như vậy khuất nụ giống bao cắt giống nhau mà bị khiêm đi, lại nghĩ chuyện sau đó, bọn họ càng cảm thấy đến tiền. Đồ vô lượng, trước mắt một mảnh hắc ám. Chu kiến thiên cảnh giác mà nhìn triệu kinh thiên cùng một cái khác nhị hoàng tử cấp dưới đi vào tới. Cũng may bên người người cũng đồng dạng minh bạch chính mình ý tứ Các người như thế nào tới Hồi tam hoàng tử Phát sinh chuyện lớn như vậy Thái tử điện hạ lo lắng tam hoàng tử ám vệ Cô ý phái thuộc hạ tiến đến xem xét Triệu kinh thiên lời này nói được Nhưng thật ra thực bình thường Bất quá Ở tam hoàng tử bên này người lý giải lên Liền hoàn toàn không phải như vậy hồi sự Nếu không phải trận chiến tranh này Ba vị hoàng tử đã đấu đến chết đi sống lại hiện giờ chỉ sợ là nghị sấn loạn sau lưng thọc một đao đi. Hữu tướng quân cũng là đồng dạng trả lời, lúc này Chu Kiến Thiên hoàn toàn không lo lắng không đối phó được cái kia thích khách, chỉ là, cho mày, hãng tổng cảm thấy sự tình có chút không thích hợp, cái này thích khách như thế cao công phu, nếu thật là muốn bắt sống chính mình, đang xem đến chính mình trước tiên nên nhào lên tới, mà không phải cấp chính mình cơ hội phát hiện, càng thêm sẽ không cùng chính mình nói như vậy nhiều vô nghĩa kêu đại ca cùng nhị ca bên người có người bảo hộ sao. Chu Kiến tiên mở miệng hỏi, hy vọng không phải hắn tưởng tượng như vậy. Tả hữu hai tướng quân đều là sướng sốt, theo sau, Triệu Kinh Thiên nói, hồi Tam Hoàng Tử nói, Thái tử Điện Biên còn có một đám võ lâm cao thủ, thỉnh Tam Hoàng Tử yên tâm. Hừ, Thái tử Điện Hạ là hắn chủ tử, nếu là đối phương không an toàn, hắn có như thế nào sẽ chạy đến bên này? Này Tam Hoàng Tử cũng quá coi thường người sao. Võ lâm cao thủ, là từ kia mấy trăm người người trung gian phân quá khứ sao. Chu kiến thiên mày nhảy dựng, trong lòng càng là bất an lên, tuy nói chính mình mặt trên hai cái huynh trưởng đều ra ngoài y mớn, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận mà ngồi trên cái kia vị trí, nhưng kia cũng muốn bọn họ trừ bỏ ngoài y mớn, nếu là bị cái này thích khách theo như lời như vậy, bắt sống. Là triệu kình thiên không rõ chu kiến thiên vì cái gì muốn nhiều này vừa hỏi, bất quá. Vẫn là thành thật mà trả lời nói Ngu xuẩn Vậy các ngươi nhìn xem Ta nơi này có bao nhiêu võ lâm cao thủ Từ trên giang hồ điều lại đây Người cũng liền nhiều như vậy Thượng một lần vì đánh hạ Vĩnh Sương huyện đã chết một nửa Lại tiện đi mấy chục cái nhất lưu cao thủ Nhưng hôm nay Ngã xuống Còn có vây quanh ở cái này Giờ phút này bên người Số lượng thấy thế nào đều cùng dư lại Sở không sai biệt lắm Nhanh lên đem cái này thích khách bắt lấy Còn có Phái người đi thỉnh thái tử điện hạ cùng nhị hoàng tử lại đây. Là, tam hoàng tử. Chu kiến thiên nói rơi xuống, liền có hai người nhanh nhẹn chạy đi ra ngoài, mà công kích tiêu giao người càng là phân ngoan. Bọn họ tuy rằng ở trên giang hồ không có gì hảo thanh danh, nhưng võ nghệ lại là thật sự. Hiện giờ nhiều người như vậy, vây công một cái thích khách, kia thích khách đảo như là khiêu vũ giống nhau, thành thạo, đưa bọn họ giống con khỉ giống nhau trêu trọc. Bọn họ vũ khí từ đầu rất là đều không có ai đến kia thích khách, như thế nào có thể không cho bọn họ sinh khí, trong cơn giận dữ. Hiện giờ chỉ hy vọng sự tình không phải chính mình tưởng tượng như vậy, Triệu Kinh Thiên cùng mặt khác một vị tướng quân sắc mặt cũng có chút không tốt, ánh mắt hung hăng mà nhìn chầm chầm kia thích khách. Bọn họ rất rõ ràng, nếu là hai cái hoàng tử có cái gì đó lời nói, bọn họ thân là cấp dưới, kết cục tuyệt đối sẽ không tốt. Không hảo chỉ trong lát. Vừa mới trở về người sắc mặt trắng bệnh mà chạy vào, run run mà quỷ gối chu kiến thiên trước mặt, tam hoàng tử, thái tử điện hạ không thấy, hắn doanh trướng, doanh trướng người tất cả đều đã chết. Bang chu kiến thiên trong tay cây quạt bị chết thành hai đoạn, quả nhiên là có dự mưu bắt sống, hắn vì cái gì không có sớm nghĩ đến, đi ra ngoài chính mình đại ca, nhị ca, hắn chân chính địch nhân cũng không nhiều, chỉ là... Bọn họ lại xuẩn cũng không có khả năng ở cái này mấu chốt thượng thỉnh sát thủ tới ám sát chính mình, duy nhất khả năng chính là ba vị hoàng tử đều bị lựa chọn. Triệu Kinh Thiên, muốn mạng sống nói, phải trước bắt lấy cái này thích khách. Nhìn Triệu Kinh Thiên không thể tin tưởng mà muốn lao ra đi tìm Chu Kiến Long, Chu Kiến Thiên cười lệnh, nếu lịch quân người đã sớm kế hoạch hảo, đến lúc này, đại ca cùng tam ca chỉ sợ đã sớm không hề quân doanh, hoặc là đã ở Vĩnh Sương huyện bên trong. Ở cái này kế hoạch, mấu chốt người chính là trước mắt giờ phút này, chẳng những muốn hấp dẫn đại ca cùng nhị ca ánh mắt, còn muốn đem toàn bộ quân doanh binh lính đều hấp dẫn đến bên này, đến nỗi người này như thế nào thoát thân, không đúng, nàng mục tiêu là muốn đem chính mình cũng đồng dạng bắt sống, mang đi, chỉ là, bây giờ còn có khả năng sao. Chu kiến tiên đầu hốc ở nói cho vận chuyển, quả nhiên, một người khác cũng lăn tiến vào, không cần phải nói lời nói, hắn là có thể đủ đoán được. Nhị ca rơi xuống đồng dạng kết cục. Thật là danh tác, nếu là ba vị hoàng tử đều bị bắt đi, trận này còn đánh cái giám A. Rốt cuộc là ai ngờ ra như vậy ý nghĩ kỳ lạ chủ ý, mấu chốt nhất chính là, hiện giờ có hai người đã bị bọn họ thực hiện được, bắt lấy nàng. Chu kiến thiên thanh âm lạnh băng mà nói, hắn hiện tại không có mặt khác lựa chọn. Không phải hắn tưởng lấy thân phạm hiểm, mà là, nhiều như vậy đôi mắt nhìn, ở biết rõ đại ca cùng nhị ca bị bắt thời điểm. Nếu là đẩy ra nói, chuyển tới kinh đô, liền tính hắn an toàn, nhiều năm như vậy thanh danh cũng hủy hoại, đến lúc đó, phụ hoàng chỉ sợ cũng không thể không từ bỏ chính mình, cho nên, hiện tại hắn cũng chỉ có toàn lực liều mạng, hắn cũng không tin, người này có thể lợi hại quá nhiều người như vậy. Ha ha tiêu dao nhìn nhào lên tiến đến triệu kinh thiên, cười khẽ, giết hắn là không có khả năng, mặc dù là triệu giữ đạo hiếu không lo hắn là phụ thân, nhưng rốt cuộc là quan hệ huyết thống. Nếu người này đã chết nói, tướng công vẫn là sẽ thương tâm đi, nhất lệnh nàng vừa lòng chính là cái này tam hoàng tử thế nhưng không có rời đi, kia nàng còn khách khí cái gì. Đánh giá thời gian không sai biệt lắm, tiêu giao dùng mười thành công phu, nếm thử roi giống như là cự mãng giống nhau, quét ngang một tảng lớn, bay thẳng đến chu kiến thiên mà đi, không xong triệu kình thiên cùng người khác đầu vóc đều là trống rỗng, nếu là tam hoàng tử cũng có cái tốt xấu nói nay trong quân sự tỉnh phải làm sao bây giờ? Bọn họ mặc dù là tướng quân, cũng làm không được hoàng tử chủ a. Chu Kiến Thiên mày nhảy dựng, quả nhiên là tưởng một lưới bắt hết, đem ba cái hoàng tử đều bắt, ăn uống nhưng thật ra không nhỏ, cũng không sợ ăn no càng, nhìn sắc bén mà đến rồi, Chu Kiến Thiên mũi chân một chút, bay nhanh mà tránh thoát, phía sau doanh trướng bị cắt qua, bên ngoài sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch binh lính cầm binh khí, lại không dám có bất luận cái gì động tác. Rất sợ bị thương người một nhà Tiêu dao nhưng thật ra hơi hơi kinh ngạc Không nghĩ tới này tam hoàng tử công phu cũng không tệ lắm Bất quá, cũng gần là không tồi mà thôi Tiêu dao dấm lên mọi người bả vai hoặc là đỉnh đầu mà thượng roi dài lại một lần huy hướng tam hoàng tử nơi đó Quỷ dị cười Chu kiến thiên vừa mới nhảy quá roi truy kích Muốn tùng một hơi, lại ở thoáng chốc Cảm thấy trên cổ một trận lạnh léo Tâm cũng đi theo lạnh băng xuống dưới Nữ nhân đặc có thanh hương từ phía sau chuyển đến, tam hoàng tử, trò chơi tiếp nhận rồi. Phía dưới mọi người trận tròn mắt, như thế nào gần chớp mắt công phu, tam hoàng tử liền rơi xuống giờ phút này trong tay, nhìn trên cổ kia lué lanh quang truy thủ. Rất nhiều người đều sợ hãi không thôi, cảm thấy bọn họ đầu góc cũng không giữ được, ngươi cho rằng, tại đây đại quân bên trong, ngươi có thể bình yên rời đi sao? Chú kiến thiên như mày, nữ nhân này rốt cuộc có phải hay không người? thế nhưng sẽ như thế lợi hại. Ha ha, có người này tam hoàng tử nơi tay, ta phải rời khỏi dễ dàng thực tiêu giao cười nói, lại nói, chỉ bằng những cái đó lâu la, ta thật đúng là không bỏ ở trong mắt. Người chu kiến thiên lúc này là tìm không thấy một chút đối với chính mình tới nói có lợi địa phương, người rốt cuộc là ai. Vĩnh Xương huyện nếu thực sự có như thế cao thủ, hắn không có khả năng không biết, đối với chính mình phải ra đi người, bọn họ trung tâm. Chú Kiến Thiên là trước nay đều không nghi ngờ. Ta là ai? Tam Hoàng tử thực mau liền sẽ biết tiêu giao mở miệng nói. Như vậy, Tam Hoàng tử, xin theo ta đi một chuyến đi. Ta còn có mặt khác lựa chọn sao? Chu Kiến Thiên bất đắc dĩ mà nói, hắn như thế nào cũng không có nghĩ tới. Đánh giặc còn có thể như thế. Vĩnh Xương huyện người thật sự là quá đê tiện. Từ đầu tới đôi bọn họ đều không có chiếm được tiện nghi không nói. Đến cuối cùng còn nháo ra như thế đại chê cười. Này chỉ sợ sẽ trở thành hắn một tiếng đều tẩy không đi xỉ nhục, hắn cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng. Phù Hoàng nghe thấy cái này tin tức là sẽ có bao nhiêu khiếp sợ, có bao nhiêu phẫn nộ. Có A, ngươi có thể lựa chọn đi tìm chết. tiêu dao cười nói, truy thủ không phải ở ngươi trên cổ mã. Ngươi có thể chính mình vừa chuyển đầu, tắt cổ. Chu Kiến Thiên thật muốn đem mặt sau nữ nhân bầm thời và đoạn, con mẹ nó, này xem như cái gì chó má lựa chọn. Ta còn là đi theo ngươi một chuyến đi, chỉ cần ngươi cảm thấy ngươi có thể đi ra ngoài, đừng nghĩ ta phối hợp chu kiến thiên chậm rãi cũng bình tĩnh lại, đừng cho là ta không biết, ngươi sẽ không thật sự giết ta. Nói vậy, Vinh Xương huyện sớm hay muộn sẽ bị săn bằng. Phải không? Tiêu Giao cũng không có phản bác hắn nói, ngươi không phối hợp, ta cũng có thể đem ngươi mang đi. Khoe mắt nhìn Lý Thanh Du cùng Lý Thanh Hiên tới rồi. Quả nhiên là các ngươi, Lý Thanh Du, Lý Thanh Hiên, ngươi thật to gan, nhanh lên đem thái tử điện hạ cùng nhị hoàng tử giao ra đây. Triệu kinh thiên rút kiếm đón nhận, lúc này hắn nơi nào còn lo lắng tam hoàng tử, nếu là thái tử điện hạ xảy ra chuyện gì, hắn ngày lành là tuyệt đối đến cùng. Ha hả lý thanh hiên khinh miệt mà nhìn hắn một cái, cũng không ham chiến, một chân đá bay trong tay hắn kiếm, nhìn đối phương choáng váng bộ ráng, đang muốn bổ khuyết thêm một chân, đưa hắn quý thiên. Thanh hiên đại ca, không thể giết hắn. Chúng ta đi nhanh đi. Có Lý Thanh Du cùng Lý Thanh Hiên sau điện. Tiêu giao là một chút cũng không lo lắng có người bắn tên trộm. Ở như vậy nhiều đôi mắt nhìn chăm chú hạ. Ba người liền như vậy trắng trận táo bạo mà dẫn dắt bọn họ tam hoàng tử tiêu sái mà rời đi. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không mau đuổi theo? Triệu Kinh Thiên tức muốn hộp máu mà đối với phía sau những cái đó võ lâm nhân sĩ quát. Chỉ tiếc. Bọn họ rất nhiều đều bị bất đồng trình độ thương, hơn nữa ba vị hoàng tử đều bị bắt đi, đến, bọn họ cũng chạy nhanh chết đi, nếu là lại đãi đi xuống, chỉ sợ sẽ giảo tiến cùng phiền toái sự tình chung đi. Bất quá, bọn họ cũng không có phản bác triệu kinh thiên nói, nhắc tới binh khí liền hướng tới vừa mới ba người rời đi địa phương đuổi theo, chỉ là, không bao lâu, liền từng người tặng ra, nên trở về nơi nào biết nơi nào. Ha ha, ba người một khắp không đình mà chạy như bay hồi lâu, chờ tới rồi an toàn địa phương, Tiêu giao mới đưa Chu Kiến Thiên bùng ra, bất quá, cũng đồng dạng mà làm Lý Thanh Du bọn họ điểm trụ Chu Kiến Thiên, nhìn bị bó thành giống đợi làm thịt phì heo giống nhau Chu Kiến Long cùng Chu Kiến Vũ, bị Lý ra hai huynh đệ từ trong bụi cỏ dọn ra tới, kia động tác, thật đúng là thô lỗ, bất quá, như thế nào cũng không nhịn xuống mà bật cười. "Hảo, chúng ta mau trở về đi thôi." Này tam huynh đệ đều đến đông đủ, kế tiếp, chúng ta chờ đại chu tin tức là được. Lý Thanh Hiên như cụ khiêng triệu kiến long, đối với hai người nói. Thanh Hiên đại ca, ngươi sẽ không muốn cho ta một cái nhược nữ tử, khiêng như vậy một đại nam nhân đi. Tiêu giao chỉ chỉ một bên chu kiến thiên, bất quá, ở đây ít nhất có ba nam nhân, đối nhược nữ tử này ba chữ thật sự là không dám khen tạo. Đây cũng là không có cách nào sự tình, kiên trì một chút Lý Thanh Du mở miệng nói thực mau liền đến. Hư bất quá, mặc dù là Chu Kiến Thiên sắc mặt lại như thế nào không tốt, tiêu đại nha như cũ học Lý ra hai huynh đệ bộ giáng, đem Chu Kiến Thiên động tác thô lô mà khiêng lên. Chờ đến ba người trở lại Vĩnh Xương huyện quân doanh, Lý Thanh Ninh nhìn ba vị hoàng tử, còn có chút không thể tin tưởng, vốn dĩ sao, cái này chủ ý liền thập phần lớn mật, mặc dù là ba người rời đi đi chấp hành kế hoạch, hắn cũng không dám tin tưởng bọn họ ba người có thể thành công. Nhiều nhất cũng liền trói về tới hai cái, Lý Thanh Ninh trên mặt tuy rằng nhìn không ra cái gì tới, nhưng kia chỉ là vì an ủi một bên lo lắng không thôi chịu giữ đạo hiếu, sợ chính mình hoàng hốt, này qua lại đi. Lại nam nhân sẽ ra bên ngoài hướng, nhưng này cũng không đại biểu cho hắn trong lòng không lo lắng. Thật sự thành công. Cho nên, mặc dù là bị điểm huyệt đạo đại tru ba vị hoàng tử như là cọc gỗ tử giống nhau xử ở chính mình trước mặt, Lý Thanh Ninh vẫn là nghiêng đầu hỏi ba người. Này còn không phải là sao? Nhị đệ, ngươi nếu không tin, liền sờ một chút, là chân nhân. Hiện nhiên này xem như một kiện ít nhất có thể tái nhập Vĩnh Xương huyện sử sách đại sự, tuy là trầm ổn Lý Thanh Hiên cũng có chút kích động, một đôi mắt sáng lấp lánh, hoặc hưng phấn. Nhị ca, ngươi cũng có thể tấu bọn họ một đốn lúc này Lý Thanh Du đã khôi phục hắn trăm không một dùng là thư sinh bộ dáng, ai cũng nhìn không ra. Kìa gầy yếu thân thể vừa mới thế nhưng xâm nhập mấy chục vạn đại quân, bắt đi bọn họ đầu lĩnh. Đương nhiên, hắn cũng cũng không có chính mình biểu hiện như vậy làm nhiên, không gặp người nọ tay hương phân phát run sao. Tiêu dao đem che mặt khăn kéo xuống, triệu giữ đạo hiếu trước tiên liền bọn đi lên, trên dưới xem xét, thấy đối phương một chút sự tỉnh đều không có, mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Lý đại ca, làm người lộng chút ăn được, chúng ta đói bụng, thế nào, hoàn thành như vậy một chuyện lớn. Dù sao cũng phải chúc mừng một chút không phải. Hành, ngươi chờ, ta làm người cho các ngươi chuẩn bị tốt rượu hảo đồ ăn. Hào đi, hiện tại Lý Thanh Ninh là thật sự tin tưởng, bọn họ đem ba cái hoàng tử đều bắt tới, hưng phấn lúc sau, thập phần hào sảng mà đi ra ngoài. Đối với canh dự ở doanh trướng ngoại binh lính hảo một trận phân phó, ai cũng không có thấy, chu kiến vũ nhìn chầm chầm tiêu đại nha đôi mắt cổ đến lão đại, môi không ngừng ở run run, nếu là nàng lúc này có thể nói chuyện, khẳng định sẽ thét trói thai. Châu này ăn ngon uống tốt lúc sau, mọi người tinh thần tựa hồ càng đủ một ít, đại ca, khởi bỏ bọn họ huyệt đạo đi, ba vị hoàng tử là thân phận cao quý người, dù sao cũng phải làm cho bọn họ nói chuyện không phải. Lý Thanh Hiên tự nhiên là nghe minh bạch Lý Thanh Ninh ý tứ trong lời nói, chỉ đem á huyệt cấp giải, tiêu đại nhà, người rốt cuộc là ai, người như thế nào biết công phu. Chu Kiến Vũ rốt cuộc nhịn không được, tuy nói là hỏi chuyện, nhưng càng như là cùng lâm vào tuyệt cảnh lại bị vũ nục sư tử, ở nơi đó không ngừng giết đảo. Nhị hoàng tử, ngươi bình tĩnh một chút, trước kia phong độ nhẹ nhàng cái kia ngươi, đi nơi nào? Lý Thanh Ninh cười nói, ba vị hoàng tử, đường xa mà đến, đã đói bụng không đói bụng, muốn hay không ta làm người cho các ngươi chuẩn bị đồ ăn. Ở ba người bên trong, chỉ có Lý Thanh Ninh cùng Chu Kiến Vũ nhất quen thuộc, Lý Thanh Hiên cùng Lý Thanh Du ba người cũng chỉ là gặp qua vài lần. Vốn dĩ bọn họ cho rằng bọn họ đối Vĩnh Xương huyện tình huống nắm giữ đến không ít, nhưng hiện tại mới biết được, bọn họ hiểu biết những cái đó, gần chỉ là da lông mà thôi. Thế nhưng liền làm buồn bán Lý Thanh Hiên, cùng con mọt sách Lý Thanh Du là cao thủ chuyện này cũng không biết, chỉ có thể nói, Vĩnh Xương huyện đối bọn họ phòng bị xa xa so với. Bọn hắn đối Vĩnh Xương huyện chiếm hưu chi tâm muốn thâm đến nhiều. Lý Thanh Ninh, người đem chúng ta đưa tới nơi này tới, rốt cuộc là có ý tứ gì? Chu Kiến Long cùng Chu Kiến Thiên cũng có chút kinh ngạc mà nhìn Tiêu Đại Nha, bọn họ không nghĩ tới, cái này sinh ra năm bảo thai nữ nhân thế nhưng như thế lợi hại, nếu là tam đệ phía trước nói đều là thật sự, như vậy, nữ nhân này rốt cuộc đáng sợ đến cái dạng gì trình độ. Bất quá này đều không phải mấu chốt, liền nhìn vừa mới nàng cùng lý ra tam huynh đệ thân mật trình độ, nàng cũng không có khả năng vì bọn họ sử dụng, hiện tại quan trọng nhất chính là biết rõ ràng đối phương mục đích. Ha ha, Thái tử Điện Hạ, này liền muốn xem các ngươi tam huynh đệ ở Hoàng đế bệ hạ trong lòng có bao nhiêu quan trọng. Lý Thanh Ninh cười nói, nếu không phải các ngươi một hai phải đánh giặc, lại như thế nào sẽ lộng tới hiện tại tình trạng này, mà chúng ta, chỉ là tưởng nhanh lên kết thúc chiến tranh mà thôi. Ngươi muốn cho chúng ta lui binh. Chu Kiến Tiên mở miệng nói, sự tình phát triển đến nước này, trận chiến tranh này đã tính kết thúc, thắng được tự nhiên là vĩnh xương huyện. Mặc dù là kết quả này làm hắn vô cùng nghẹn quất, hiện giờ người đều bị bắt, cũng chỉ đến thừa nhận sự thật này. Ha ha, tự nhiên không phải đơn giản như vậy sự tình Lý Thanh Ninh mở miệng nói, Vĩnh Xương huyện cũng không phải các ngươi muốn đánh là có thể đánh, đã quên cùng các ngươi nói một việc, lúa mì vụ đông, các ngươi nông khoa viện cũng không có thí nghiệm thành công đi. Ba người trong lòng một đột, thật sự là không biết Lý Thanh Linh vì cái gì đột nhiên liền xả đến lúa mì vụ đông sự tình đi lên. Bởi vì kháng đông lạnh bí phương nắm ở chúng ta lý gia nhân thủ cho dù là như vậy lãnh điểm, lý thanh ninh như cũ quạt cây quạt, cười nói, người tới, mang theo ba vị hoàng tử đi xuống nghỉ ngơi, xem trọng bọn họ. Là bên ngoài binh lính cũng thực hưng phấn à, con mẹ nó, lý gia công tử thật sự là quá lợi hại, trực tiếp đem ba cái hoàng tử tóm được tới. Hừ, xứng đáng, ai làm cho bọn họ hảo hảo nhận tử bất quá, ngàn rằm xa xôi mà chạy tới liền tưởng chia cắt bọn họ trong huyện tài sản. Ba người vô luận tâm tình thế nào, lúc này đều chỉ là cái tù nhân, tùy ý thô lô binh lính đưa bọn họ dẫn đi. Lý đại ca, ngươi có tính toán gì không? Tiêu giao vừa thấy Lý Thanh Ninh tới cười, ở ánh lửa hạ, thoạt nhìn đặc biệt âm hiểm xảo trá. Ha ha, đại ca, tam đệ, đại nhà muội muội thức mau, liền không có vĩnh xương huyện, mà là vĩnh xương phủ. Lý Thanh Ninh cười nói, Ta lên 5000 người ở chỗ này thủ, đại ca, tam đệ, các ngươi mang theo mặt khác binh lính đem Vĩnh Xương huyện phía nam thuộc về Đại Chu địa phương toàn bộ chiếm lĩnh, tốc độ muốn mau. Chính là, nhị ca, ở biên giới còn có không ít Đại Chu binh lính, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Lý Thanh Du mở miệng nói. Thực dễ dàng, Lý Thanh Ninh mở miệng nói, các ngươi một đường mang lên Đại Chu thái tử điện hạ, ha ha, bọn họ là sẽ không phản kháng, đến nỗi những cái đó liệu chết không tử. Các ngươi cũng không cần thủ hạ lưu tình. Thanh du đại ca, các ngươi là từ bọn họ sau lưng mà đi, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, là một chút vấn đề đều không có tiêu giao mở miệng nói. Ta nghe nói bởi vì đánh giặc, phía nam những cái đó ba tánh quá đến độ không tốt. Đến lúc đó, Thanh du đại ca, tư tưởng công tác chính là ngươi nghề cũ, lại dùng một ít lợi rụ rỗ, liều chết không tử không có nhiều ít. Kia đại nha muội mội, các ngươi chuẩn bị đi trở về. Lý Thanh Nhiên mở miệng nói, "Nhị đệ này làm muội muội thật sự là quá lợi hại, tới một cái buổi tối liền giải quyết một hồi chiến tranh, lại một lần may mắn đối phương may mắn không phải địch nhân, nếu không nói, bọn họ chỉ sợ sẽ chết phi thường khó coi. Không quay về làm cái gì?" Tiêu Dao cười nói, "Bất quá, Thanh Ninh ca ca, ngươi còn có thể làm một việc, Vĩnh Xương huyện không còn có rất nhiều gian tế sao?" Ba vị hoàng tử bị trảo tin tức cũng có thể thả ra đi. Đến lúc đó có thể nhiều đảo mấy cái bây dập, tổng hội bắt được không ít, như vậy gian tế thiếu một cái là một cái, không phải sao. Đại nhà mội mội, ngươi thật là gian trá. Lý Thanh Ninh cảm thán mà nói. Hảo, ta cùng tướng công muốn đi nghỉ ngơi. Tiêu dao mở miệng nói, mặt sau cho hay, ta đã có thể tưởng được đến. Lý Thanh Ninh cũng không có ngược đái ba vị hoàng tử, đưa bọn họ đặt ở một cái doanh trướng, ăn ngon uống tốt mà bưng lên đi, tay chân năng động. Chính là công phu sử không ra, nhị ca, kia nữ nhân thật là tiêu đại nha. Chu kiến thiên ăn vài thứ lúc sau, mới hỏi như cũ nổi giận đùng đùng chu kiến vũ. Khẳng định là, hóa thành cho ta đều nhận được, chỉ là không nghĩ tới, như vậy một cái nông phụ, thế nhưng sẽ có như vậy bản lĩnh. Như vậy một hồi tưởng, trên cơ bản đều là tiêu đại nha kia cười tủng tìm mặt, nguyên bản cảm thấy là ngu xuẩn tươi cười, lúc này lại cảm thấy khi đó ở trào phúng hắn vô tri, Hơn nữa đêm nay sở chịu khuất đục, chu kiến vũ tính tình thậm chí so chu kiến long càng thêm táo bạo lên. Hảo, hiện tại không phải nói tiêu đại nha sự tình, chính yếu chính là chúng ta hiện giờ nên làm cái gì bây giờ? chu kiến long hát mặt, hắn có thể tưởng tượng, trong quân đội đã loạn thành một đoàn, đã không có bọn họ mặt ngoài hòa khí tam huynh đệ đệ nặng, phía dưới người ai là ai cũng không phục ai. Có thể làm sao bây giờ? Hiện giờ chỉ có thể chờ. Nhìn Vĩnh Sương huyện những người đó rốt cuộc muôn thế nào? Chu kiến thiên nói nơi này, thở dài một hơi, ai, phụ vương khẳng định sẽ bị tức chết. Bọn họ tưởng không kém, đại chu quân bên này sớm đã loạn thành một đoàn, mấy cái tướng quân xảo thành một đoàn, kia rời đi võ lâm nhân sĩ ở cũng không có trở về. Mấy chục vạn binh lính đều biết, ba vị hoàng tử bị bắt đi rồi, nhân tâm hoàng sợ, này trượng đánh đến, từ trên xuống dưới đều cảm thấy quỷ dị đến cực điểm. ngày hôm sau Ở đại chu quân đội còn không có thương lượng ra cái đối sách thời điểm, Lý Thanh Hiên cùng Lý Thanh Du đã mang lên bốn vạn người, hướng phía nam đi, Tiêu Dao cùng Triệu giữ Đạo Hiếu cũng mang theo hải tử trở lại Hạnh Hoa thôn. Các ngươi nói, rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Triệu Kinh Thiên hướng mắt, nhìn đồng dạng một đêm không ngủ những người khác, mở miệng hỏi, đây là nếu như bị hoàng thượng đã biết, là sẽ rơi đầu. Chính là, cũng không thể liền như vậy kéo đi xuống, quân đội nhiều như vậy người Mỗi ngày đều phải ăn uống, mà lương thảo vẫn luôn là từ ba vị điện hạ phụ trách tuy rằng mỗi lần đều là bọn họ đi làm, chính là, không có ba vị hoàng tử thủ dụ, là lấy không được lương thảo, vẫn là mau chóng phái người đi kinh đô, cấp hoàng thượng báo tin đi. Hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy. Mọi người một đám mặt nếu cho tàn, mặc dù cuối cùng có thể đem ba vị hoàng tử lông tóc vô thương cứu ra, bọn họ liền tính là bất tử, cũng không tránh được lao ngục thai ương. Mặc dù ở đây hảo những người này đều cùng tứ đại thế gia liên hệ chặt chẽ, bọn họ lại cũng rõ ràng, chuyện này, tứ đại thế gia người chỉ sợ một đám đều sẽ cực lực phủi sạch quan hệ, rất sợ bị liên lụy, cho hoàng thượng diệt trừ bọn họ cơ hội. Vì thế, từng con khoai mã trở thuật cưới ngửa tinh thông người hướng tới kinh đô chạy băng băng mà đi, đương nhiên, này trung gian còn có vị thê nhi báo tin, hoặc là có thể sớm chút chuẩn bị. 10 ngày lúc sau... Đại tru hoàng đế nghe được như vậy một tin tức, một đôi mắt như là muốn thoát ra hốc mắt tựa mà, hung hăng mà chờ phía dưới đã run run đến sắp té xỉu quá khứ đáng thương binh lính, người nói cái gì? Cho chấm lập lại lần nữa, thanh âm không lớn, lại cũng mang theo che trời lấp đất quân vương khí thế, ép tới toàn bộ thư phòng người đều không thở nổi, một đám túi đầu, ngừng thở, nỗ lực mà thu nhỏ lại chính mình tồn tại, hận không thể đem chính mình biến thành một đổ bối cảnh tường liền sợ bị hoàng thượng tức giận quét đến, chết không có chỗ chôn kia đáng thương binh lính, thân thể đã hoàn toàn không chịu không chế, hắn nhưng thật ra tưởng liền như vậy ngất xỉu đi, chính là, hắn biết rõ, hiện tại nếu là ngất đi rồi, như vậy, hắn cũng cũng đừng tưởng lại tỉnh lại, có lẽ là sợ hãi cực kỳ, nói chuyện ngược lại là nhanh nhẹn, hoàn toàn không có vừa mới nói lắp bộ dáng Hồi hoàng thượng nói, phía trước tới báo, ba vị hoàng tử, ở 10 ngày trước buổi tối, đều bị Vĩnh Sương huyện người cấp bắt đi. Lời này nói xong, hắn an tâm mà hôn mê bất tỉnh, đến nỗi có thể hay không tỉnh lại, vậy xem thiên ý. Đại chu hoàng đế lúc này đây nghe được danh mạch, không bao giờ sẽ tưởng vừa rồi như vậy mà hoài nghi chính mình nghe lầm lời nói, hoặc là phía dưới người ta nói sai rồi lời nói, nhưng hắn tình nguyện là chính mình nghe lầm, hoặc là phía dưới nói sai rồi, ba vị hoàng tử bị bắt đi, đây là đại chu kiến quốc về sau đều không có xuất hiện quá xỉ nhục Đại chú hoàng đế trước hết tưởng không phải chính mình nhi tử an toàn vấn đề, bởi vì hắn biết, bắt đi hoàng tử, chỉ là vì cùng hắn nói điều kiện. Chính là, tưởng tượng đến kia mấy chục vạn đại quân không có dẫn đầu người, nghĩ đến lúc sau muốn như thế nào giải quyết, nghĩ đến mọi người biết con hắn liền như vậy dễ dàng mà bị đánh đi, nghĩ đến bởi vì chuyện này, chính mình cẩn trọng mà nỗ lực đương hảo hoàng đế, đã chết đến ngầm cũng không luôn thấy chu kiến liệt tổ liệt tông, tưởng tượng đến này đó. Đại tru hoàng đế mấy năm nay bảo dưỡng thật sự là tốt thân thể cũng chống đỡ không được, huyết khí không ngừng quẩn cuộn một ngụm máu tươi. Phun ra, theo sau hai mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết. Nữ thư phòng là loạn thành một đoàn, mà kinh đô được đến tin tức tứ đại gia tộc cũng là nhân tâm hoảng sợ. Trinh Hằng vội vã mà cảm thấy tả tướng quân phủ, nhìn trình đu, cái này nữ nhi, muốn thủ đoạn có thủ đoạn, nếu có thể lực có năng lực, chính là mệnh không tốt, ai. Cha, mau tiến vào ngồi, thời gian này, ngươi như thế nào có rảnh tới? Tuy rằng tháng riêng đã mau kết thúc, chính là, ở Kinh Đô, An Tết còn tính không có kết thúc, hơn nữa chỉnh hàng hiện giờ là chỉnh ra đương ra người, liền càng thêm bận rộn. Ai trịnh hàng ngồi xuống lúc sau, nhìn trịnh đu, lại lần nữa thở dài một hơi, nhu nhi mạng ngươi không tốt, cũng quái cha, lúc trước không có cho ngươi tìm cái hảo nam nhân. Cái này nữ nhi Nàng là thiệt tình yêu thương, chỉ tiếc, ai? Cha, ngươi thật là làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì sao? Trịnh đu quan tâm hỏi. Gia đại sự chính hàng đêm chính mình biết đến sự tình nói ra, trịnh đu tự nhiên biết chuyện này có bao nhiêu đại, sắc mặt trắng bệnh lại nỗ lực mà bài trừ một nụ cười. Cha, ngươi ở cùng nữ nhi nói dân đi. Ba vị hoàng tử bị bắt đi, quả thực liền cùng hoàng đế bệ hạ bị ám sát bỏ mình không có gì khác biệt. Ta nhưng thật ra hy vọng này chỉ là cái vui đùa chính là, ta đã thu được chuẩn xác tin tức. Trinh Hằng nhìn Trinh Đu, do dự hồi lâu, mở miệng nói, Ngươi kia nam nhân, lúc này đây, chỉ sợ là không qua được. Cha, ý của ngươi là. Trinh Đu tâm đi theo dung lên, tuy nói bởi vì Triệu giữ đạo hiếu sự tình, nàng đối Triệu Kỳnh Thiên rất là thất vọng, bất quá, rốt cuộc là nhiều năm như vậy ơn ái phu thề, mặc dù trung gian pha lửa gạt. Nhưng nàng cảm tình lại không có giả, hơn nữa hai cái nữ nhi, nàng tự nhiên là không hy vọng Triệu Kình Thiên sẽ ra chuyện. Hắn hiện giờ còn ở quân doanh. Ân Trịnh Hằng mở miệng nói, bọn họ rõ ràng, nếu là bị bắt đi người trung gian có Triệu Kình Thiên, hắn nhưng thật ra không lo lắng, nhưng ba cái hoàng tử đều bị mang đi, hắn một chút sự tình đều không có. Nay Trịnh Nu rốt cuộc là Trịnh Đu. lúc ban đầu hoảng loạn lúc sau, liền bình tĩnh lại, nhìn Trịnh Hằng sắc mặt, ý của ngươi là Nhu Nhi, ngươi từ nhỏ liền rất thông minh, ta biết đến chỉnh hàng mở miệng nói, ta không phải không nghĩ giúp hắn, nhưng chuyện này thật sự là quá lớn, lại nói, thế ra lại là hoàng thượng cái đinh trong mắt, Nhu Nhi ngươi cũng biết, chúng ta chỉnh ra chính là bổn ra đều phải vài trăm người, còn không tính địa phương khác người, ngươi nói. Trịnh nhấp miệng trầm mặc, phu thân làm như vậy nàng nhưng thật ra có thể lý giải, chỉ là, tướng công một trận nếu là là công, Trịnh gia cũng sẽ đi theo được tưởng. Nhưng lúc này mới xảy ra chuyện, phụ thân liền sợ bị liên lụy, nói như vậy ra tới, trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái. Nhu nhi, ngươi yên tâm, không đến thời điểm mấu chốt, ta sẽ không làm như vậy. Chính hăng mở miệng nói, chuyện này bị liên lụy cũng không chỉ có chỉ là triệu kính thiên, tứ đại gia tộc nhiều ít đều có thân tín ở bên trong, hơn nữa địa vị cũng không thể so triệu kính thiên thấp, cha trước nhìn xem, bọn họ như thế nào làm. Ơn, cha. Ta Minh Bạch trịnh Nhu tươi cười càng thêm khó coi, bất quá, cha, việc này cũng không phải không có vãn hồi đường sống, chỉ cần tướng công có thể lập công, bắt lấy Vĩnh Xương huyện, cứu ra ba vị hoàng tử, không nói bao lớn công lao, ít nhất có thể ưu khuyết điểm tương để đi. Chính Nhu là tin tưởng Triệu Kình Thiên năng lực, một cái nho nhỏ Vĩnh Xương huyện, sao có thể sẽ đánh không xuống dưới. Chính Hằng lắc đầu, Nhu Nhi, ngươi không hiểu biết nơi đó tình huống, ra việc này lúc sau Ai không như vậy tưởng, nhưng bọn họ ai cũng sẽ không hành động, đừng quên trừ bỏ hoàng thượng người ở ngoài, mặt khác trên cơ bản đều là các vị này chủ, ai cũng sẽ không phục ai, so bối cảnh càng là mỗi người đều không kém. Lại nói, liền tính bọn họ bỏ qua một bên này đó, ở có ba vị hoàng tử dưới tình huống, này nửa năm đại quân đều còn không có có thể tới Vĩnh Xương huyện Cảnh Nội, người cảm thấy ở như. Vậy nhân tâm hoàng sợ dưới, còn có thể đủ đánh thắng trận trịnh đu biết trịnh hằng nói được không sai, phụ thân nói này đó, là đang chờ chính mình tỏ thái độ, phụ thân, ngươi là trịnh gia gia chủ, tự nhiên phải vì trịnh gia suy xét, chỉ là, liền tính lúc trước nói hắn là cái lĩnh rể, nhưng nữ nhi dù sao cũng là gả cho hắn, làm sao có thể đủ bỏ xuống hắn mặc kệ, ta cùng yên nhi như nhi ở nhà chờ nàng trở về, phụ thân muốn làm cái gì liền đi làm, không cần suy xét nữ nhi. Ngươi nha, Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy Trịnh Hằng đối với Trịnh Nhu lựa chọn nhưng thật ra không ngoại lệ, chỉ là hy vọng Triệu Kỳnh Thiên sẽ không cô phụ ngươi. cha lời này là có ý tứ gì? Trịnh Nhu giữa mày nhảy dựng nhìn Trịnh Hằng. kia Triệu Kỳnh Thiên đã từng đã làm một lần đào binh, ta lo lắng hắn lúc này đây. Trịnh Hằng mở miệng nói, ai, hy vọng là ta chính mình nghĩ nhiều đi. Hai người không biết, Triệu Yên cùng Triệu Như tỉ mội hai cái đem lời này nghe được rành mạch. Hai người trong mắt đều hiện lên hoảng sợ, lặng lẽ sau khi rời khỏi, vốn định trực tiếp đi vĩnh xương huyện, nhưng tưởng tượng đến lần trước tình huống, hơn nữa bên kia ở đánh giặc, cha đều chỉ không được sự tình, bọn họ chính là đi cũng sẽ không có cái gì trợ rút. tỷ tỷ ngươi nói tốt kỳ quái, từ cha xuất trinh lúc sau, ta đã hy vọng cha sớm chút đáp ứng rồi về nhà buổi chúng ta, lại sợ hai cha đáp ứng rồi trận này chịu như mở miệng nói, nếu cha thật sự đánh thắng. Huynh trưởng cùng tẩu tử bọn họ như vậy Mỹ lệ tiểu sân thôn, chỉ sợ cũng không tránh được muốn chịu chiến loạn chi khổ. Lại nói huynh trưởng kia quật tính tình, phòng chừng bị bắt cũng sẽ không tới kinh đô. Ngươi nha những việc này nơi nào có thể tùy vào chúng ta làm chủ. Kia một chuyến vĩnh xương huyện hành trình, làm triệu yên lớn lên thành thụ không ít, hiện giờ cũng coi như không tồi. Ba vị hoàng tử bị trào, trận này khẳng định đánh không nổi nữa, chỉ là cha không biết sẽ thế nào. ai Hảo phiên a. Chính như tỉ muội hai cái đều không có nói tới chính hằng, cái kia các nàng ngày thường thích ông ngoại. Chờ đại chu hoàng đế lại lần nữa tỉnh lại, là một canh giờ chuyện sau đó, nhưng gần chính là này một canh giờ, kinh đô thượng tầng trên cơ bản đều đã biết chuyện này, hoàng đế uống thuốc, chính mình suy nghĩ đã lâu, cũng không nghĩ tới biện pháp giải quyết chuyện này, lại bị nghe được tin tức hoàng hậu, quý phi phiền đã lâu, thật vất vả đuổi rồi, nhưng sự tình vẫn là đến làm a. Vì thế Chỉ phải triệu tập đại thần thương lượng, bọn họ không biết, liền ngày này thời gian, chuyện này liền chuyển khắp đại chu các góc, chờ biết lúc sau, đã vô lực đi ngăn trở, mà chỉ cần từ chuyện này xem ra, đại chu hoàng đế lại một lần kinh hãi, vĩnh xương huyện những người đó, đối đại chu thẩm thấu thật sự thâm. Đại nha, đây là thật vậy chăng? Tiếu đại quý vừa nghe đến tin tức, liền vội vội vàng vàng mà hướng triệu giữ đạo hiếu ra chạy tới, lúc này còn chưa tới 2 tháng phân. Mặc dù là hạnh hoa thôn, xuân vội cũng còn không có bắt đầu, tiếu đại quý thân là một thôn chi trường, lúc này đã phi thường có lãnh đạo giác ngộ. Lúc này, tiêu giao chính ôm hải tử, dạy bọn họ nhận tự, nhìn đi vào tới tiếu đại quý như thế thất thố, nhưng thật ra có chút kinh ngạc, tiếu đại thúc, chuyện gì à? Nhìn hắn kia phó sốt ruột bộ ráng, cũng không có nhiều khách sáo, trực tiếp hỏi sự. Chính là, chính là nhìn tiếu đại quý này kích động, bất quá. Hơi hơi bình tĩnh lại, còn biết hạ rộng, chính là, ba vị đại chu hoàng tử đều bị Lý Gia công tử bắt lấy sự tình. Cái này ta có thể nói cho ngươi, là thật sự, chiến tranh thực mau liền sẽ kết thúc, chúng ta thực mau là có thể khôi phục trước kêu bình tĩnh sinh sống. Tiêu dao cười nói, cho dù là căn bản không có đánh tới Vĩnh Sương huyện tới, bất quá, đối với bọn họ tới nói, trong lòng vẫn là có ảnh hưởng, rốt cuộc ai không sợ hãi chiến tranh, cửa nát nhà tan ai không sợ hãi. Thật sự, thanh âm hơi hơi dơ lên, cầm điếu thuốc túi tay cũng đi theo phát run, trong mắt kích động rất là rõ ràng, phía trước hắn sở dĩ hoài nghi, là bởi vì chuyện này thật sự là quá chấn kinh rồi, bất quá, hiện giờ nghe đại nhà vừa nói, kia khẳng định là sự thật, hưng phấn xoa xoa tay qua lại đi lại. Ta trước nay không đã lừa gạt tiếu đại thuốc. Thiêu dao cười nói, vì thế, ngày này, vô luận là có tin hay không chuyện này vinh xương huyện người. Tuyệt đại đa số đều kích động đi lên, nông thôn, 5 tuổi hải tử, đã có thể đẩy khắp núi đồi chạy, tiêu giao ra năm cái hài tử cũng không ngoại lệ, bốn cái nam hải mang theo hàm hậu tươi cười, đem trong thôn nhất bang hải tử đều hố một bên, kết quả còn khăng khăng một mực mà đi theo bọn họ ngông mặt sau, hoàn toàn không biết này bốn cái tiểu hoa ba nhi nội bộ đều là hắc. Đến nỗi tiểu duyệt duyệt, có bốn bảo ở, đó chính là hạnh hoa thôn công chúa. Ở hơn nữa trong thôn vô luận là cùng triệu giữ đạo hiếu ra tốt, vẫn là không tốt, nhìn năm chương lớn lên giống nhau như lúc mặt, đối bọn họ ở trong lòng đều là tổn kính sợ chi tâm, liền tính là không thích, cũng không dám đối bọn họ làm ra cái gì. Trên chiến trường bên kia sự tình, tiêu giao lúc này đã hoàn toàn không lo lắng, trải qua lúc này đây, triệu giữ đạo hiếu cũng không giống phía trước như vậy, mỗi cách mấy ngày ban đêm liền sẽ bừng tỉnh, ban ngày làm việc cũng thất thần, hiện giờ là ngủ kiên định. Làm việc có lực, ngây ngô cười cũng thường xuyên xuất hiện ở hắn trên mặt. Chuyện gì? Thời gian thực mau liền đến 2 tháng đế, tiêu giao một nhà bảy khẩu, ở mạch mà bên cạnh đất trông thượng, ăn uống thơm ngào ngạt cơm trưa, nhìn đi vào tiêu thủy, ngởng đầu, cảm thấy quê nhà hương thân, họ như vậy cũng không tốt, người muốn hay không ngồi xuống ăn chút. Tiêu thủy chỉ là hơi hơi sửng sốt một chút, theo sau lắt đầu, biểu tình rất là đạm nhiên, nhìn tiêu đại nha trong mắt trừ bỏ bình tĩnh còn có rất nhỏ sợ hãi, không cần, ta có chuyện cùng ngươi nói, ngươi có thể hay không cùng ta tới một chút. Nga, Hảo. Tiêu dao cười nói, vì không cho mắt trông mong nhìn triệu giữ đạo hiếu lo lắng, hai người vẫn chưa đi quá xa, còn ở triệu giữ đạo hiếu tầm mắt trong vòng, liền ở chỗ này, nói đi. Tiêu Thủy đem một phong hòa ly thư đưa cho Tiêu dao người đáp ứng ta. Như thế nào? Tiêu dao như mày, người của Lý Gia không đồng ý ân bọn họ chỉ đồng ý viết hưu thư tiêu thủy gật đầu, vốn dĩ chỉ cần rời đi lý tú, rời đi lý già, là hòa ly thư vẫn là hưu thư đều không sao cả, chỉ là, đây là ngươi đáp ứng người ta, ta tưởng ngươi sẽ làm được. Tiêu giao tiếp nhận, yên tâm đi, buổi chiều ta liền đi một chuyến. ân tiêu thủy nhìn tiêu dao gật đầu, do dự hồi lâu mới mở miệng nói, kia chuyện, ngươi vì cái gì muốn nói cho ta, không sợ ta nói cho người khác. Ngươi hẳn là biết sẽ là cái gì hậu quả. Ha ha, nói cho người khác, kia cũng đến có người tin ngươi mới được, ngươi cảm thấy có sao. Tiêu dao sáng lặng cười, theo sau quay đầu rời đi. Tiêu thủy ngơ ngác mà đứng ở nơi đó hơn nửa ngày, mới đi theo cười. đứng vậy, nữ nhân này sở dĩ dám nói cho chính mình, liền chắc chắn chính mình sẽ không nói đi ra ngoài. Dùng đánh cuộc mệnh đổi lấy bình tĩnh sinh hoạt, nàng là thật sự luyến tiếp từ bỏ. Đối phương càng là không sợ nàng nói ra đi, cho dù chính mình thanh danh cũng không có nương như vậy ác liệt, khá vậy không thể nói hảo, ít nhất so với hiện tại tiêu đại nhà, kém đến ở xa tới. Nhìn nơi xa một nhà bảy khẩu, nàng tự hồ có thể nghe được bọn họ trong miệng phát ra hạnh phúc tươi cười, trong lòng như cũ có hơi hơi đau đớn, bất quá, nghị cha cùng tiểu kim ăn chính mình làm đồ ăn, cũng sẽ đồng dạng cười, nàng lại cảm thấy không có gì hảo khổ sở. Tiêu giao buổi chiều đi Lý Gia Thôn, sự tình là cực kỳ thuận lợi, uy hiếp nói đều còn không có nói ra, vừa nghe hỏa ly thư ba chữ, nói cái gì cũng chưa nói, dựa theo tiêu giao ý tứ đi làm. Triệu gia người ở tháng 5 phân liền đã trở lại, này thuyết minh cái gì, tiêu dao trong lòng rất rõ ràng. Quả nhiên, ở triệu gia người trở về ngày hôm sau, Lý Thanh Ninh phe phẩy hắn kia đem trăm năm bất biến cây quạt, mang theo ngô thiên cùng quả mận xuất hiện ở nhà bọn họ. Lý đại ca đã khi cách vài tháng không có thấy bọn họ, triệu giữ đạo hiếu là đồng dạng kinh hỷ, tiêu giao từ trong phòng bếp ra tới, nhìn thoáng qua quả mận hai tay sách theo mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, khỏe miệng vừa kéo, tất cả đều là Lý Thanh Ninh thích ăn thái sát, chọn ở cơm chiều tiền đến, này ý đồ cũng quá rõ ràng đi. Cảm tình đương chính mình là đầu bếp sao. Quả mận có chút xấu hổ mà cấp tiêu giao hành lễ, theo sau từ bên người nàng đi qua, đem đồ vật sách đến phòng bếp, Tiêu giao bất đắc dĩ, chỉ phải đi vào tiếp tục phân đấu, chờ đến một đám đều rượu đủ cơm no lúc sau. Lý đại ca, nói đi, ngươi hôm nay tới nơi này là có chuyện gì? Liên tính đại cục đã bị các ngươi khống chế, ta không tin Lý đại cùng ngươi hiện tại có cái kia nhàn rôi đến nhà của chúng ta tới ngồi ngồi. Ha ha, liên tính là lại vội, cả đêm thời gian ta còn là có thể rút ra. Lý thanh ninh đạm cười, ở tiêu dao cười như không cười dưới ánh mắt bắt đầu nói chính sự. Hôm nay tới có hai việc, đệ nhất, đại nhà muội muội, đại hạ nữ tướng quân, ở năm nay đầu năm liền đã qua đời. Kia cùng ta có cái gì quan hệ? Không phải Tiêu Dao mỏng lạnh không cảm tình, ở nàng trong lòng, cha mẹ vĩnh viễn chỉ có xuyên qua trước kia một đôi, đối Tiêu Lôi đều không có cảm tình, huống chi là một cái chỉ thấy quá một mặt, này một mặt còn ở chung đến thập phần không thoải mái bà ngoại, đã chết cũng liền đã chết, một chút cảm giác đều không có. Ha ha. Liền biết đại nhà mội mội sẽ nói như vậy. Lý Thanh Ninh nhưng thật ra không kỳ quái tiêu đại nhà như vậy thái độ, chỉ là dùng buồn cười ánh mắt nhìn triệu dữ đạo hiếu, này ngốc muội phu trên mặt biểu tình thật sự là quá phong phú. Lại nói triệu dữ đạo hiếu, chật vừa nghe đại hạ nữ tướng quân, căn bản không có phản ứng lại đây người kia là ai, chờ đến cùng tiểu yêu bà ngoại đối thượng hào khi, liền nghĩ tới kia lão thái thái muốn mang đi tiểu yêu cùng chính mình nữ nhi, nhất đáng giận chính là... Một hai phải cấp tiểu yêu tìm nam nhân, chuyện này triệu giữ đạo hiếu tuy rằng vẫn luôn chôn ở trong lòng không nói, cũng biết tiểu yêu không có khả năng nghe kia láo thái thái quá, nhưng này cũng không đại biểu hắn trong lòng sẽ không buồn bực. Nói thật, nghĩ đến đây, nghe được đối phương đã chết, hắn thở dài nhẹ nhõn một hơi thời điểm, thế nhưng còn có một chút vui vẻ, theo sau lại cảm thấy chính mình quá không nên, thế nhưng sẽ bởi vì người khác đã chết mà cao hứng, vẻ mặt ấy nấy nhưng cho dù là ấy nấy, cũng che giấu không được triệu giữ đạo hiếu nhẹ nhàng vui sướng tâm tình. Hơn nữa bị Lý Thanh Ninh như vậy nhìn chằm chằm, hắn liền biết chính mình nghĩ như thế nào bị đối phương nhìn thấu, rất là ngượng ngùng, thậm chí có chút quấn bách lên. Lý đại ca, đó là ta tướng công. Tiêu giao tuy rằng cũng thực thưởng thức cái dạng này triệu giữ đạo hiếu, bất quá, vẫn là mở miệng nhắc nhở nói, ta nhớ rõ Lý đại ca đã cưới nương tử, muốn xem. Về nhà xem chính mình nương tử đi. Ha hả Lý Thanh Ninh cười gượng, nhìn tiêu dao trong mắt cảnh cáo, tôi cười có chút cứng đờ, hắn chỉ là cảm thấy triệu giữ đạo hiếu như vậy thực hảo chơi được không? Này đại nha mội mội cũng quá sẽ suy nghĩ đi. Khu khu ho khan hai tiếng, Lý Thanh Ninh chỉnh một chút chính mình khuôn mặt, làm chính mình ngựa khí thoạt nhìn đứng đắn một ít, ta đây tiếp theo nói chuyện thứ hai tình. Hắn kỳ thật cũng thực vô tội, hạ hắn sở dĩ như vậy liền không có động tính. Chính là bởi vì vị này nữ tướng quân qua đời. Thiêu dao cùng triệu giữ đạo hiếu mắt trông mong mà chờ. Hiện giờ vinh xương huyện gian tế trên cơ bản đều quét sạch, cho nên, các ngươi trong thôn cái này, chúng ta không thể lại đợi Lý Thanh Ninh mở miệng nói, cũng không có lại chờ tất yếu, vô luận hắn là ai người, trước bắt lại nói. Đêm nay chúng ta bí mật tiến hành. Thiêu dao mày một trọn. Thấy đối phương gật đầu, cười, kia tươi cười làm Lý Thanh Ninh sau lương lệnh cả người. Đại nha muội muội, ngươi muốn làm cái gì? Không làm cái gì tiêu giao lắc đầu, không làm cái gì, Lý đại ca, đây mới là ngươi hôm nay tới nơi này mục đích đi. Buổi tối muốn ta hỗ trợ. Tự nhiên, có đại nha muội muội giúp ta, chúng ta hai huynh muội ra tay, khẳng định là vạn vô nhất hết. Lý Thanh Ninh mở miệng nói. Hảo nha. Tiêu giao rất là sảng khoái đáp ứng rồi. Lý đại ca, tiểu yêu, nghe các ngươi nói như vậy cái kêu biển hoa có phải hay không có nguy hiểm a Ở triệu giữ đạo hiếu xem ra, Lý Thanh Ninh cùng Tiêu dao đều là rất lợi hại người, muốn hai người đối phó, Tiêu biển hoa khẳng định không phải người thường. Thướng công, không có việc gì. Tiêu dao cười nói, cái kêu biển hoa nhưng thật ra có vài phần tâm cơ, đều tới rồi hiện tại, còn không có lộ ra cái gì nhược điểm, cũng không biết hắn là kêu ba vị chung cái nào người. Tam Hoàng tử đối với vấn đề này, Lý Thanh Ninh nhưng thật ra thập phần khẳng định mà trả lời nói, Triệu muội Phu, người nếu là không yên tâm, buổi tối cũng có thể đi theo chúng ta cùng đi nhìn xem. Nói vậy đến lúc đó Triệu ra người sắc mặt nhất định phi thường xuất sắc, thấu cái náo nhiệt cũng không tồi a Vì thế, hôm nay buổi tối, đêm khuya tĩnh lặng là lúc, Lý Thanh Ninh, Triệu giữ đạo hiếu, tiêu giao ba người nên ngang mà ra cửa. Nếu là nói Triệu giữ đạo hiếu không có một định điểm xem náo nhiệt tâm, kia cũng là gặp người. Bất quá, hắn sở dĩ trở về cũng là nghị chính mình ở nhà không có việc gì, trong lòng sẽ bất ổn lo lắng tiểu yêu cùng Lý Đại Ca, chi bằng đi theo đi, trong lòng kiên định một ít. Chỉ chút lát, ba người liền đi vào triệu tiêu thị cửa nhà, nhìn nhắm chặt đại môn, lại nhìn nhìn Lý Thanh Ninh cùng tiêu dao gõ cửa. Ơn, dù sao chúng ta có rất nhiều thời gian. Tiêu dao lời này rơi xuống, liền dối tay đem đại môn gõ đến bang bang rung động. Dẫn tới bên trong dưỡng gia súc cũng đi theo ở Mỹ lên, nghe thấy phòng trong tiếng bước chân văng lên, tiêu dao xem ở triệu giữ đạo hiếu trên người, Lý đại ca, xem ngươi. Toàn bộ hạnh hoa thôn, rốt cuộc không phải mỗi nhà mỗi hộ đều giống tiêu dao nhà bọn họ, đề phòng cấp phòng đến cùng cái gì dường như, Lý thanh ninh gật đầu một cái, cả người thập phần xoái khí nhảy mà thượng, khinh phiêu phiêu mà dừng ở trong viện, ra này chưa chuẩn bị mà đem cầm đèn dầu ra tới mở cửa biển hoa chế chủ Lúc sau, cửa mở, mở cửa chính là Lý Thanh Ninh, nhún nhún vai, vẻ mặt hắn thập phần nhàm chán bộ ráng, ta không nghĩ tới dễ dàng như vậy chỉ chỉ đứng ở trong viện đường cọc gỗ tử biển hoa, hắn này cảnh giác tính cũng quá kém đi. Không phải hắn kém tiêu giao lôi kéo triệu giữ đạo hiếu đi vào, đại môn theo sau bị đóng lại, phòng trừng là vị này hoa công tử nhìn ra các ngươi dùng ba vị hoàng tử làm nhị, cha Vĩnh xương huyện âm hưu, hắn vẫn luôn ở hẳn nhẫn, chỉ là... Hắn lại như thế nào sẽ nghĩ đến Chúng ta sẽ chọn lúc này Trực tiếp liền đem hắn bắt Ngan đón biển hoa kia hoa giống nhau mặt Lúc này ở đèn dầu chiếu sáng hạ Một bộ khó có thể tin vận vẻo biểu tình Ha ha Chỉ sợ hắn đều không có nghĩ đến Chính mình bán mình cấp một cái thô bỉ thanh danh tấn hủy thôn cô Cho rằng như vậy Mưu kế thiên y hề vô phủng Không nghĩ tới Là hồ ly tổng hội lộ ra cái đôi Húng chi là ở lý đại ca ngươi giám thị dưới Các ngươi Các người tuy nói bởi vì sự tình lần trước, triệu tư tuệ cùng biển hoa hai người chi gian cảm tình xuất hiện khoảng cách, chính là rốt cuộc là chính mình tương công, nghĩ hắn mở cửa lâu như vậy đều còn chưa từng trở về, có chút không yên tâm đi theo ra tới, đem tiêu giao nói một chữ không lậu mà nghe xong đi vào, các ngươi lời này là có ý tứ gì. Triệu tư tuệ cũng không buồn, thậm chí so trong thôn rất nhiều người đầu góc thông minh rất nhiều, chính là liên tưởng đến cái loại này khả năng nàng không muốn hướng bên kia tưởng. Tâm tắc, triệu lục cô Nương biết cái gì gọi là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo sao. Tiêu dao cười tủm tìm mà nói, ngươi cho rằng nhà ngươi nam nhân là thật sự mất trí nhớ sao. Hắn là cái gian tế, ta nói như vậy, ngươi hẳn là minh bạch ý tứ của ta đi. Biết vì cái gì mấy năm nay ngươi bụng vẫn luôn đều không có động tinh sao. Phòng trưng là vị này không nghĩ muốn con của ngươi, phải biết rằng nếu là có hài tử. Đến lúc đó muốn thoát thân nhưng không có dễ dàng như vậy, tấm tác, thật là đáng thương à, tính kế người khác, lại không có tưởng đều, từ đầu tới đôi đều bị người khác tính kế. Không, ta không tin triệu tư Tuệ lúc này đầu vóc trống rỗng, trước mắt một mảnh hát ám thật vất vả chấn định xuống dưới, nhìn trong miệng bốn người, Lý Công Tử, ngươi nói ta tướng công là giang thế dù sao cũng phải có chứng cứ mới là, tổng không thể như vậy không duyên cớ đem người bắt đi đi. ha, ha. Triệu cô nương, Nga, không, hẳn là xương hoa phu nhân, chính ngươi kỳ thật trong lòng cũng thực minh bạch bất quá, Lý Thanh Ninh như là vì đã kích triệu tư tuệ giống nhau, từ cổ tay háo lấy ra một phong thơ, đây là hai năm bên trong, nhà ngươi tướng công đưa hướng đại tru triệu đông đảo thư tín chung một phong, ngươi muốn hay không nhìn xem. Triệu tư tuệ lập tức liền vọt tới Lý Thanh Ninh trước mặt, chảo quá hắn trong tay tin, mở ra, đôi mắt đột nhiên trận to. Cầm tin hai tay không ngừng run dậy, nhìn mặt trên câu câu chữ chữ viết chính là Vĩnh Sương huyện tình huống, kia quen thuộc chữ viết, cùng mỗi năm biển hoa viết câu đối xuân là giống nhau như lúc, vì cái gì? Vì cái gì muốn như vậy đối ta? Lý đại ca, nhân ra rốt cuộc cũng là ngần ấy năm phu thề, này tư biệt, phỏng trừng không còn có gặp mặt cơ hội, dù sao cũng phải cho bọn hắn cơ hội trò chuyện, nói điểm gì ngôn gì đó. Tiêu giao lời này rơi xuống, thức mau. Biển Hoa liền phát hiện chính mình có thể nói lời nói, Lý Thanh Ninh đều đã có chứng cứ nơi tay, hắn nói cái gì cũng vô dụng, chỉ là, trong lòng rốt cuộc không cam lòng, ngần ấy năm, ta tin liền không có một phong đưa ra đi. Đây là đương nhiên. Lý Thanh Ninh gật đầu, bằng không, ngươi cho rằng vì cái gì đại chu quân đội như vậy nhiều người, đến bây giờ còn không có đánh hạ một cái nho nhỏ vĩnh xương huyện, bất quá, các ngươi nhị hoàng tử cùng triệu đại tướng quân cũng đủ ngu ngốc. Ở Vĩnh Sương huyện đái hơn nửa năm, đối chúng ta tình huống nơi này thế nhưng một chút cũng không hiểu biết, nhưng không phải làm chúng ta chìm cái này đại tiện nghi sao. Vừa nghe Lý Thanh Ninh trả lời, biển hoa liền đã chết tâm, bang triệu tư tuệ một cái bàn tay đánh vào biển hoa trên mặt, như vậy dùng sức, lệnh tiêu dao đều không khỏi gương mặt run lên, đau à. Vì cái gì muốn gặp ta? Triệu tư tuệ đã từng nhất lấy làm tự hào đầu góc, nhất tự tin tâm cơ. Vào lúc này bị đà kích đến là một đinh điểm cũng không dư thừa, nghĩ chính mình thật giống như là ngốc tử giống nhau. Bị này nam nhân đùa bỡn với vỗ tay chi gian, nàng trong lòng làm sao có thể đủ không hận, kia dùng hết toàn thân sức lực một cái tác, nghiến răng nghiến lợi bài trừ tới lời nói, rất được không thể ăn sống rồi biển hoa biểu tình. Không một không biểu hiện này, nàng bị này xét đánh giữa trời quang sở đà kích sau. Phẫn hận tâm tình. Ha hả biển hoa làm sao không tức giận. Chính mình mấy năm nay đối với nữ nhân này nén giận, cũng như vậy ghê tẩm nữ nhân sớm chiều ở chung, lại cái gì cũng không có được đến. triệu tư tuệ, ngươi nói ta lừa ngươi, ngươi cũng không nghĩ, nếu không phải ngươi nữ nhân này không biết xấu hổ, ta chỉ là làm bộ mất chi nhớ, ngươi liền biến thành vị hôn thê của ta, tấm tắc, ngươi hẳn là cảm tạ ta, ít nhất mấy năm nay ta thỏa mãn ngươi yêu cầu, nếu như bằng không, ngươi cho rằng, ngươi như vậy nữ. Nhân. Sẽ có nam nhân muốn sao? Phòng trưng chính là cấp bạc cho không, người khác cũng sẽ cảm thấy ghê tởm. Tưởng hắn như vậy như hoa mỹ nam, chấp hành như vậy nhiệm vụ, ép dạ cầu toàn, nữ nhân này cũng dám đánh chính mình bàn tay, nếu không phải hắn hiện giờ nhúc nhích không được, nhất định sẽ bóp chết hắn. Ngươi, ngươi, triệu tư tuệ nghĩ đến chính mình làm những cái đó sự tình toàn bộ bị người nam nhân này xem ở trong mắt, một nữ nhân, bị như vậy mà nói. Trong lòng như thế nào sẽ chịu được, ngươi không chết tử tế được. Ha ha, ta liền không coi là chết tử tế, cũng so ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân hảo, ngươi không phải thích vị này lý nhị công tử sao. Biển hoa nghĩ kém cỏi nhất kết quả cũng bất quá là vừa chết, nói chuyện càng là không bận tâm lên, bất quá, ta nghe nói, ngươi chính là tự tiến cử vì nô vì tì nhân ra cũng không cần ngươi, nói không chừng, ngươi chính là cởi hết, dán lên nhân ra trên người nhân ra cũng sẽ không ớn. Hảo, ngươi có nói cái gì, cùng ta rời đi lại chậm rãi nói đi. Lý Thanh Ninh không nghĩ lại nghe những lời này, vì thế, biển hoa lại tưởng nói chuyện, phát hiện hắn lại một lần phát không ra tiếng tới. Dẫn hắn đi, tốt nhất đem người nam nhân này thiên đào vạn quả. Triệu tư tuệ nhìn biển hoa bộ ráng, nghĩ nàng kết cục, rốt cuộc mang theo cản rỡ cùng điên cùng cười ha hả, xem đến triệu giữ đạo hiếu trong mày, này một đôi phu thê Trước kia hắn nhìn hai người đều thập phần ân ái, liền tính biển hoa là gian tế, cho nên từ đầu tới đôi cảm tình đều là giả, kêu triệu tư tuệ đầu. Nàng đối biển hoa cũng một chút cảm tình đều không có sao. Nhìn một cái đây là nàng hiện tại nên nói nói sao. Hoa phu nhân, ngươi cùng biển hoa ngần ấy năm phu thề, biển hoa là gian tế, cho nên, ngươi. Lý Thanh Ninh nói còn không có nói xong, triệu tư tuệ liền kêu to lên, hắn là gian tế. Cùng ta có cái gì quan hệ, Lý Công Tử, ta chính là sinh trưởng ở địa phương hạnh hoa thôn người, sao có thể sẽ là gian tế. Kia sát nhọn thanh âm tràn ngập hoảng sợ, ta thật sự cái gì cũng không biết, các ngươi cũng không nên oan buồn ta. Ta chưa nói ngươi là gian tế, chính là, hoa phu nhân, ngươi rủ sao cũng phải theo chúng ta đi một chuyến. Lý Thanh Ninh mở miệng nói, còn có triệu gia lào thái thái, ngươi xuất hiện đi, việc này ngươi cũng chạy không được. Ở nhà chính trốn tránh triệu tiêu thị vừa nghe lời này, trong lòng một trận run run, như thế nào nàng vẫn là trốn bất quá lao ngục thai hương, đều do triệu tư tuệ, tưởng nam nhân tưởng đến rồi, đem một cái gian tế mang về nhà, nàng liền nói sao, nơi nào có như vậy tốt vật khí, như vậy tốt nam nhân, đã bị nàng lừa tới tay, nếu là nàng thật sự như vậy lợi hại, sao có thể liền một cái lý thanh ninh đều trị không được, xem đi, liên lụy chính mình đi, cho dù lại không muốn. Triệu tiêu thị cũng không dám tiếp tục lại trốn tránh, chậm gì gì mà đứng dậy, Lý công tử, này thật sự mặc kệ chuyện của ta, cái này biển hoa là triệu tư tuệ mang về tới, ta cái gì cũng không biết. Đối với triệu tiêu thị nói như vậy, ở đây người là một chút cũng không kỳ quái. Lý thanh ninh như mày, không nghĩ lại nhiều làm giải thích, như vậy đi, Lý đại ca, người đêm nay trước đem biển hoa mang về, ngày mai ta làm tiếu thôn trưởng đưa bọn họ mẹ con đưa tới huyện Nha đi. Thiên đã trễ thế này, các nàng nếu là làm ở Mỹ lên, xảo đến quê nhà liền không hảo. Ân Lý Thanh Ninh nhìn tiêu giao liếc mắt một cái, này đại nha mội mội quả nhiên còn có hậu chiêu, chỉ là không biết đêm nay, triệu gia sẽ nháo ra nhiều ít sự tình tới, phòng chừng là ai cũng đừng nghĩ yên rớt. Thấy Lý Thanh Ninh gật đầu đồng ý, triệu tiêu thị mẹ con hai đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, chúng ta đây đi thôi. Bắt lấy biển hoa, Lý Thanh Ninh nói như thế nói. Tuy rằng tiêu dao cảm thấy kế tiếp diễn hẳn là sẽ phi thường xuất sắc, bất quá, này đại buổi tối, lý đại ca bọn họ phỏng trừng là phải rời khỏi, nhà mình năm cái bảo bối vẫn là so xem diễn quan trọng. Ra triệu ra môn, chỉ chốc lát, tiêu dao cười tủng tìm mà nói, các ngươi nói, liền đêm nay, triệu ra người sẽ náo xảy ra chuyện gì tới. Tiểu yêu, tả hữu bất quá là người đẩy ta đuổi, cái cỏ ẩm ý đối với triệu ra, triệu giữ đạo hiếu xem như xem đến phi thường minh bạch. Phòng Trừng, Triệu gia Tam huynh đệ cũng liền lao tâm sẽ thiệt tình vì hai người bọn nàng ngấm lại biện pháp, đến nỗi lao đại cùng lao tứ, chỉ sợ là ước gì cùng bọn họ hai người phủi sạch quan hệ. Tiêu Dao lúc đầu, tướng công, này Triệu gia làm sự tình, là một lần lại một lần làm chúng ta mở rộng tầm mắt, ta là vạn phần chờ mong, bọn họ lại một lần chấn động đến ta, như vậy liền có trò hay nhìn. Lý Thanh Minh lúc đầu, đại nha muội muội, ngươi nếu là bị chấn động tới rồi Nhớ rõ cho ta biết, đọc vui vẻ không bằng chúng nhạc nhạc Nga Yên tâm, sẽ Thiêu dao rất là hào phóng gật đầu Ngươi nhìn cái gì, lại xem ta liền đem ngươi này một đôi mắt hạt trâu móc xuống Hai người nói được vui vẻ vô cùng thời điểm Triệu giữ đạo hiếu lại đột nhiên hung tận mà đối với biển hoa nói Ngươi lai, like, triệu giữ đạo hiếu phát hiện Này biển hoa như cũng một đôi mắt nhìn chầm chầm tiểu yêu Trong lòng như thế nào có thể chịu được Biển Hoa khinh miệt mà nhìn thoáng qua Triệu giữ Đạo Hiếu, như vậy xuất sắc sinh động nữ nhân, xứng với như thế vô năng không thú vị nam nhân, nhưng thật sự là quá đặc hư, lại nghĩ đến chính mình như hoa bộ dạng, thông minh đầu góc, xứng với Triệu Tư Tuệ như vậy ghê tởm nữ nhân, trong lòng càng cảm thấy đến cách hứng đến hoảng. Lý Thanh Ninh nhìn thoáng qua Biển Hoa, "Triệu huynh đệ, ngươi nếu là muốn hắn này một đôi mắt hạt châu, chờ đến ta thẩm vấn sau khi xong, khiến cho người moi ra tới, cho ngươi đưa tới." Ta muốn hắn trong mắt làm cái gì?" Triệu giữ Đạo Hiếu đương lý Thanh Ninh nói giỡn, trừng mắt nhìn Biển Hoa liếc mắt một cái, cảm thấy chưa hết giận, dù sao đối phương không thể động, hung hăng mà giẫm mấy đá, tiêu Dao cùng Lý Thanh Ninh nhưng thật ra nhìn hắn hết giận. "Nhớ rõ, nhất định phải đem hắn trong mắt moi xuống dưới." Tiêu Dao một ánh mắt ném cấp Lý Thanh Ninh. "Đại nha muội muội, ta làm việc, ngươi yên tâm." Lý Thanh Ninh gật đầu.